diệp trường ca sắc mặt lập tức biến khó coi nguy hiểm thật may mắn tới kịp thời không chậm ngoan nhân nữ đế diệp nam thể nội bây giờ có thể nói là hai điểm thiên hạ rõ ràng đây là ngoan nhân nữ đế diệp nam cưỡng ép luyện hóa c ử u thể cùng chấp nghiệm đưa đến kỳ thực trước đây ngoan nhân nữ đế diệp nam cân nhắc đến bắt đầu tinh vực bên trong đã xuất hiện chuẩn đế tuyệt đỉnh cực giả vì nhanh chóng giải quyết chấp nghiệm thế là liền đem chấp nghiệm cưỡng ép chấn áp tại c ử u thể bên trong sau đó đem cựu thể thôn vệ chuẩn bị chậm g ã i luyện hóa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 đột nhiên ở giữa chế trụ ngoan nhân nữ đế diệp nam cùng chấp niệm giao phong đây là cái gì sức mạnh một đạo thanh lanh quen thuộc lời nói tại ngoan nhân nữ đế diệp nam thể nội văn g lên đ ỗ n g nhiên cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam không khác nhau chút nào diệp trường ca lấy thần niệm ngưng kết hóa thân đây là bản đế sức mạnh chuyên môn tới khắc chế ngươi Cà ca. nhìn thấy diệp trường ca thần niệm hóa thân ngoan nhân chấp niệm đột ngột hô lên một tiếng nhường diệp trường ca đột nhiên khẽ giật mình ngoan nhân nữ đế diệp nam giải thích nói kk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 đây chính là ngươi tỉnh giấc nguyên nhân sao không sai ta muốn tìm ca ca ngoan nhân chấp nghiệm nữ khí kiên định đạo diệp trường ca t r ầ mặc m xem ra trước kia cái chết của hắn đối với hắn mội mội ngoan nhân nữ đế diệp nam xúc động thật rất lớn bất quá bây giờ ca ca trở về ta cũng nên quý vị đột nhiên ngoan nhân chấp nghiệm nhoẻn miệng cười lập tức kinh diễm vạn vật tùy theo biến thành từng sợi năng lượng tinh thuần hướng về diệp trường ca dùng để ca ca sáu cuối cùng Ngoan nhân h c ấ phát n g i Diệp mới lại nói, liền hóa thành đầy trời Diệp ệ m ôm một Nam mềm mại lấy lâu lập dung hợp Trường thật tức thành thân ra, bùng quan động đến ngoan nhân nữ ca, chỉ câu chủ hóa thể mềm mại mỗi một chỗ xỉnh. Hô! để đầy đế một xó vũ, mỗi giác được tình huống như vậy diệp trường ca cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam thần niệm đều quý vị Đồng điện đầu nhiên,、diệp、Trường ca chầm giọng nói, mấy người thần thành lập phía sau, nam nam ngươi liền bắt đầu dung A, ngươi chầm chúa phía hợp thể hộ Diệp lập pháp. tể bắt ca cựu ca sau, A, ca mấy là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 nhưng người nào lại có thể cam đoan tương tự với chuyện như vậy có thể hay không lại lần nữa xuất hiện đến lúc đó vạn nhất diệp trường ca vì tu luyện không tại ngoan nhân nữ đế diệp nam bên cạnh phải nên làm như thế nào ca ca ta biết n g ư ờ i đang lo lắng cái gì ta có biện pháp có thể phòng ngừa ta cựu thể lần nữa đản sinh ra chấp nghiệm ngoan nhân nữ đế diệp nam mỉm cười nắm ở diệp trường ca cánh tay nhẹ giọng chấn an nói diệp trường ca lông mày khẽ nhúc ních biện pháp gì nói n g h e một chút k a ca, ca chỉ cần cùng ta cùng một chỗ tiến đến tìm về ta những cái kia cụ thể đem hắn phong ấn dạng này đợi đến k a ca, ca có thể thành tiên lúc lại giải khai ta liền có thể cùng k a ca, ca cùng một chỗ thành tiên ngoan nhân nữ đế diệp nam giảng t h u ậ t đạo nghe vậy diệp trường ca ánh mắt lóe lên mấy lần đây chính là một biện pháp bất quá đối với những đại đế này thân thể mà nói thời gian càng dài phát sinh d ị biến khả năng lại càng lớn nếu quả thật đến đó cái thời điểm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 khắc họa h đến đế n ấ ta thể nội s o Ngoan nhân nữ Nam đế Diệp m ộ trước lời nói toạc a Diệp t r ờ Trường người, n nhẹ nhàng gật đầu, không sai, Nam Nam tự nghĩ ra thôn thiên ma công người, phối hợp đế nhất, nói không chừng có thể phát sinh kỳ diệu phản ứng. g gật ca ca có sai, ra ma Ta ý. Diệp diệu phối hợp phát tự thể t r ư đầu, đế kỳ kia cũng có nghĩ qua loại phương pháp này thế nhưng là ca ca cho dù ta đem thôn thiên ma công vận chuyển quỹ tích khắc họa đến đế nhất thể bên trong nhưng cũng cần có ý tứ đi vận chuyển vẫn còn cần ngươi điều khiển cái này cùng khắc họa hay không căn bản không còn hai loại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 thẳng đến thôn thiên ma công quỹ tích vận hành xuất hiện tại đế nhất thể bên trong mỗi một cái xó xỉnh bên trong phải biết đây cũng không phải là trong vũ trụ lưu truyền thôn thiên ma công mà là ngoan nhân nữ đế mười một thế nhiều lần mài bản đầy đủ thôn thiên ma công có như thế cường đại công phát tại đế nhất sức chiến đấu ít nhất cũng sẽ tăng thêm mấy lần thôn vệ đại đạo cho bản đế ra diệp trường ca cũng không có ngừng năng lượng phong thích chúa tể đại đạo phô thiên cái mà hiện lên mà ra kèm theo bàn tay của hắn vung lên không gian vỡ ra tới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 t r ư ơ n g năm trăm hai mươi mốt chúa tể t h ầ n điện cho bản đế an tĩnh chút diệp trường ca thét mắng một tiếng chúa tể đại đạo mãnh liệt mà ra uy nghiêm tràn ngập trong ánh mắt của hắn nhìn thẳng đế nhất đế nhất thân bên trên nguyên bản buộc phát khí tức c u ầ n bạo im bặt mà rừng khuôn mặt ở giữa tràn đầy vẻ sợ hãi lúc này đế nhất cử chỉ hành vi hoàn toàn trở thành một cái sinh linh lại cũng không còn phía trước như vậy băng lãnh đi qua diệp trường ca áp chế đế nhất khí thế hạ xuống điểm thấp nhất quanh thân lộ ra năng lượng ba động khủng bố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 đi tới trong vũ trụ thông chi các đại gia tộc tất nhiên chúa tể thần điện muốn thống ngự vũ trụ tự nhiên là nhường trong vũ trụ các đại cổ lao thê gia cùng các đại thế lực đến đây táng đế tinh bên trên thánh nhân thánh nhân vương chuẩn đế t r ờ cường giả toàn bộ tham gia khắc cảnh giới đệ tử toàn bộ lưu thủ tại táng đế tinh bên trên tham gia chúa tể thần điện phân điện yến hội cũng chính là đã từng trải qua liên minh mới chúa tể thần điện sừng sững ở bắt đầu tinh vực trong t i n h không đồng thời có thể tiến vào chân chính chúa tể thần điện trở thành táng đế tinh mỗi người mộng tưởng thời gian chậm rãi trôi qua trong nháy mắt đã thời gian một tháng chúa tể thần đế diệp trường ca ngoan nhân nữ đế diệp nam quay về thần kiếp đại đế cái cựu đế xuất quan chúa tể thần điện xem như triệt để có người lãnh đạo giang thái h ư đế tuấn mấy người tám vị chuẩn đế tuyệt đỉnh đã làm xong hết thảy liền đợi đến cuối cùng từ diệp trường ca hướng vũ trụ tuyên cáo chúa tể thần điện thành lập một ngày này bắt đầu tinh vực trong tinh không chúa tể trong thần điện một đạo huyền hoàng thân ảnh hiện ra mà ra đông nhiên diệp trường ca tứ đại thiên môn c diệp trường ca tiện tay quăng ra tứ đại thiên môn phân biệt ở vào bắt đầu tinh vực tinh không tứ phía đem toàn bộ bắt đầu tinh vực hoàn toàn bao gồm đi vào từ nay về sau bắt đầu tinh vực triệt để tiến nhập chúa tể thần điện thống ngự thời đại sau này nếu là có người muốn đi vào bắt đầu tinh vực hay là táng đế tinh có người muốn rời đi bắt đầu tinh vực đều cần đi qua chúa tể trong thần điện thiết lập truyền thống trận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 lúc trước xông vào táng đế tinh hai người tại tranh độ đại đế chi kiếp tất phải cũng sẽ tiêu hao quá độ đến lúc đó muốn xe rách tứ đại thiên môn phía dưới không gian không thể nghi ngờ là người si nói ngộng huống chi còn có thần kiếp đại đế cái cựu đế tồn tại lại thêm diệp trường ca dự định đem đế nhất lưu phía dưới dạng này thiên la địa võng hai người chỉ có hai lựa chọn trường ca ngươi dự định thu phục bọn hắn cái cựu đế d o hỏi diệp trường ca nhẹ gật đầu đưa tới cửa hai cái đại đế chiến lực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 các ngươi khi nào lên đường đâu ngày mai liền xuất phát diệp t r ư ờ n g ca nói rõ sự thật lần này diệp t r ư ờ n g ca dự định đem hắn các vị k i ể u thê cùng một chỗ ra ngoài hắn trong khoảng thời gian này b ể bộn nhiều việc hủy diệt sinh mệnh cấm khu vừa vặn thừa dịp lần này ra ngoài nhiều bồi bồi k i ể u thê thậm chí tới điểm kích thích p h ù thê sinh hoạt hôm sau diệp t r ư ờ n g ca mang theo các vị k i ể u thê lạng yên không tiếng động rời đi bắt đầu tinh vực căn cứ vào ngoan nhân nữ đế diệp nam cung cấp tin tức Đặt t vào ì một kiếm đi chi lấy l ngày xưa rút đi thể cửu r trọng ư n g cửu đạo ế đế quan đế chủ giã tâm. Trọng đế quan. Một đạo thanh niên anh tuấn cùng mười vị nghiêng nước nghiêng thành giai nhân du tẩu ở trong đó những nơi đi qua cả đám vờ vờ là tràn đầy ước ao ghen tị nhưng từ đầu đến cuối lại không có một cái dám đi lên q u ấ y dày mấy người phảng phất vô hình ở giữa có loại lực lượng vô danh đang nhắm vào lấy những thứ này r i ụ t dịch người nhượng cái này người vô pháp lòng sinh tiến lên tâm tư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 còn không chờ diệp trường ca cùng ngoan nhân nữ đế đến cửa cung điện phía trước cửa điện liền tự động mở ra thể nội truyền ra một đạo thanh em du dương chúa tể thần đế cùng ngoan nhân nữ đế đến đây lao nghen xin thứ tội nghe vậy diệp trường ca hơi nhũ mày có thể đơn giản như vậy nhìn ra hắn người tới e rằng có chút không đơn giản mấy tức thời gian diệp trường ca cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam trong tầm mắt xuất hiện ba đạo nhân ảnh sáu một vị cầm trong tay búa đốn tuổi một vị nụ cười ấm áp răng vàng lão nhân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 dâu quai nón đại hán liền quay người hướng đi trong cung điện diệp trường ca cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam lướt nhau lập tức liền độ bước đi theo đừng nói là tam đại chuẩn đế tuyệt đỉnh cho dù là ba vị cái thế đại đế diệp trường ca cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam cũng hoàn toàn không sợ hãi tiến vào trong cung điện diệp trường ca cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam tại lão nhân đốn tuổi giang vàng lão nhân dâu quai nón đại hán dẫn đầu dưới rẽ trái bên phải lách đi tới một chỗ thiên điện trong thiên điện lưu chuyển rất mạnh phong ấn năng lượng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 Rõ ràng bọn họ chương ù n g t ầ đầy n đình tràn hợn. đế chủ tràn đầy cứu t r Diệp、trường、ca năm h nhàng gật t đầu, vây trăm hai mươi ba vũ trụ huyền hoàng thần cấm pháp nam nam bắt đầu đi kèm theo lão nhân đ ố n tuổi giang vàng lão nhân dâu quai nón đại hán rời đi diệp trường ca ôm ngoan nhân nữ đế diệp nam cựu thể á n âm thanh n n h g n n â n nữ Nam, đế Diệp lập trong c trẻo a lạnh lùng từ ngoan nhân nữ đế diệp nam trong miệng thơm lưu chuyển mà ra liền thấy nàng c ử u thể bên trên bột phát ra ánh sáng màu trắng trong lúc nhất thời c ử u thể bên trên sinh cơ lượn lờ quang hoa càng lóa mắt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 đối với tinh khí thần đều không nhỏ tiêu hao ong long long lúc này cựu trọng đế quan ngàn vạn pháp tắt phun trào mà ra diệp trường ca hai con ngươi giống như ẩn chứa một phương thiên địa như vũ trụ mênh mông huyền hoàng chi khí lưu chuyển mà ra phun trào lan tràn phía dưới hóa thành hai cái sáng trói cấm chúa tể đại đạo lưu chuyển bên trên vũ trụ chi lực chui vào trong đó vũ trụ huyền hoàng thần cấm pháp nhẹ giọng vang lên cấm chữ đột nhiên chui vào ngoan nhân nữ đế cựu thể cùng với viên kia màu trắng đạo quả bên trên đông nhiên cựu thể cùng đạo quả bên trên quanh quẩn sinh cơ hoàn toàn tiêu thất tựa như hai khối băng lánh tảng đá diệp trường ca tâm niệm vừa động một cái quan tài xuất hiện tại trước mặt hắn đem ngoan nhân nữ đế cựu thể đặt ở trong đó hô hô hô nguyên bản an tĩnh trong thiên điện đột nhiên xuất hiện một cỗ mánh liệt khí lưu rõ ràng là từ diệp trường ca trong lòng bàn tay b ắ n ra diệp trường ca trong lòng bàn tay xuất hiện một cái h ấ p động vô cùng thâm thúy phảng phất có thể thôn vệ vũ trụ vật vật lúc này diệp trường ca giơ cánh tay lên đ ặ t ở ngoan nhân nữ đế diệp nam c ử u thể bên trên hát động thôn phệ chi lực triệt để bộc phát hiu ngoan nhân nữ đế diệp nam c ử u thể sau một khắc vậy mà quỷ dị thu nhỏ trực tiếp chui vào diệp trường ca lòng bàn tay hát động đương nhiên bị ngoan nhân nữ đế diệp nam t ứ c đoạt đạo quả cũng sẽ không ngoại lệ theo c ử u thể sau đó chui vào diệp trường ca lòng bàn tay hát động tám cỗ c ử u thể đã triệu hồi năm cỗ còn có một bộ tại thần đ ỉ n h cũng chính là chỉ có cuối cùng hai cỗ trước mắt còn không có xác định vị trí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 nhưng mà táng đế tinh liền lấy không ra đương nhiên đây chỉ là trước mắt b ắ t đầu tinh vực bây giờ tại tứ đại thiên môn bao phủ xuống thiên địa linh khí nồng đậm không bao lâu nữa đột phá đến chuẩn đế cường giả tồn tại liền sẽ giống như mang giống như một mạch triển lộ ra mà nguyên bản chuẩn đế cường giả cũng sẽ không đoạn trèo tăng lan đi nhìn qua chín vị chuẩn đế cựu trọng thiên xuất hiện lao nhân đ ố n tuổi giang vàng lão nhân dâu quai nón đại hán ánh mắt sắp bén chúng ta là đến tìm đế chủ Các chín chết tức cũng cơ lúc chèn cái chín chuẩn cựu có chút Các chết Sát thoái ngươi người nếu như không giống chết liền lập tức cũng ngay. nồng năng lượng manh、liệt. trong lúc nhất thời, chèn ép cái này vị chuẩn đế trọng thiên, nội tâm có chút tiến thoái lương nan. ngươi đến liệt, thời, lại rồi đế tâm tìm lập đậm, ép sao? đã vị ba b ó người n g giống như quỷ mị, giống như xuất hiện tại như như quỷ xuất mị chính vị c u cựu ẩ n trọng thiên ràng đế trước mặt, rõ ràng là ba vị chuẩn đế thủ u y ệ t đ n tồn tại. t người chính là Ba ba h là vị thủ tịch trường lão mà trước đây chín vị là thủ tịch phía dưới trường lão bớt nói nhảm lần này ai chết còn chưa nhất định đâu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 thần đình ba vị thủ tịch trưởng lão nghe nói ba người ngữ cũng là kiệt ngạo bất tuần cười to các ngươi lấy được đại đế cựu thể đều cầm lấy đi luyện hóa đế chủ như thế nào có thể b u ô n g tha như thế một cái đ ể cao tu v i cơ hội thật tốt đâu nói thật với ngươi à đế chủ đang tại luyện hóa đại đế cựu thể thức thời liền lăn ra thần đình bằng không đế chủ xuất quan chính là các ngươi táng t h â n này đ ỗ n g nhiên ở giữa diệp trường ca trong hai mắt bắn ra một đạo ánh mắt bén h ọ n t r ư ơ n g năm trăm hai mươi b ố thần đình đế chủ nguyên bản diệp trường ca còn không có ý xuất thủ dự định yên lặng theo dõi kỳ biến lại nói bởi vì ngoan nhân nữ đế diệp nam có thể cảm nhận được cựu thể phải trang bị luyện hóa bây giờ cái này thần đình thủ tịch đại trưởng lão nói như vậy làm cho diệp trường ca triệt để tức giận dám đánh mội mội của hắn cựu thể chủ ý cái này thần đình đế chủ thật to gan ầm ầm tay h áo vung lên thần đình ba vị này chuẩn đế tuyệt đỉnh thủ tịch đại trưởng lão cùng với chín vị chuẩn đế cựu trọng thiên trưởng lao trực tiếp phun ra một ngụm màu tươi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 hiện tại xem ra là thời điểm có thể g i ế t gà d o a khỉ đế chủ cho bản đế l a n ra đến diệp trường ca thanh âm lạnh lùng c u ầ n c u ộ n mà ra hóa thành từng đạo gợn sóng mãnh liệt khuếch tán mà ra chui vào trong hai người để cho người ta cảm nhận được đất bằng kinh lôi là ai tại ta thần đình não sự c ò n dám quay dày bản đế tu luyện muốn chết sao kèm theo diệp trường ca cái kia giống như lôi đình âm thanh lan tràn mà ra rất lâu một đạo tiếng giống giận dữ từ thần đình phía dưới khuếch tán ra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 nhưng lại bỗng nhiên phát hiện không gian cố định giống như đóng băng đồng dạng thậm chí hắn muốn xê dịch thân thể đều cần p h ế thật lớn sức lực Frank. diệp trường ca đạo kia trưởng ảnh rơi vào đế chủ trên thân nhưng thân hình chỉ là bị đẩy lui một e m mở, trong miệng thốt ra máu đỏ tươi phúc đế chủ bây giờ chỉ có một cái cảm giác đó chính là lâm vào trong lao tù chỉ có thể ở chung quanh một vùng không gian bên trong hoạt động thay lời khác tới nói đế chủ trở thành b i ề m ngắm vẹn vẹn có hai m ở hoạt động khoảng cách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 Tiền bối phải nhìn qua cũng không qua đế ạ chủ u n người, g n g biết v sắc ra mặt biến thành giật mình ngoan nhân nữ đế cụ thể việc quan hệ hắn có thể hay không hợp đạo thành đế bây giờ giao ra chẳng phải là từ đoạn đường lui t i ề nghe bối có thể hay h k ô n t a Ngoan quan hay tranh y này, cái cựu việc có khác, vạn bối chắc chắn không chút do dự đáp ứng xuống. Đế chủ còn nghĩ tái tranh thủ một chút, câu đáp tái điều kiện. bối điều kiện bối lại biết nói đế đạo, Đế đ nếu xuống. không không không hệ nhân nữ vạn những vạn ứng nghĩ nhưng vạn vạn không biết hắn do thể thể hợp thủ một là dự m m ì nói h hơn Nghe mò vong n đẩy vào tử bực sâu. Nghe nói đế chủ lời nói lao nhân đôn tuổi giang vàng lão nhân dâu q u a i nón đại hán không khỏi nở nụ cười lạnh ánh mắt hơi hơi chuyển động nhìn về phía một bên ngoan nhân nữ đế diệp nam nội tâm âm thầm nghĩ lấy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 a nghĩ h n tới đây đế chủ lập tức buộc phát thể nội toàn bộ tinh khí thần cái này mới miễn cưỡng phá vỡ diệp trường ca gò bó lập tức cũng lại không thể chú ý bên trên khác hóa thành một vệt sáng c ầ n chạy t h u ộ c mạng cái gì thần đỉnh cái gì trùng kiến cổ thiên đ ỉ n h hết thệ đều không có hắn thân gia tính mệnh trọng yếu bản đế nhường ngươi đi rồi sao diệp trường ca âm thanh giống như đến từ c ử u luyện ngục truy hồn đoạt mệnh hóa làm cho đế chủ toàn thân phát l ạ n h run dày liền thấy diệp trường ca giơ bàn tay lên trong lòng bàn tay hiện ra mãnh liệt huyền hoàng chi khí lây t h ế x é t đánh không kịp bưng thai tốc độ phô thiên cái mà hướng về đế chủ bao phủ tới mấy tức thời gian huyền hoàng chi khí liền xuất hiện tại đế chủ thân bên cạnh làm hắn tốc độ hạ thấp cực hạ mãi đến không thể động đậy chút nào Chật, đế chủ thân thể không bị khống chế nằm ở hậu phương lùi lại đứng lên lại lần nữa đi tới diệp trường ca phương hướng mà đi tựa như thời gian lùi lại đồng dạng quỷ dị giao ra ngoan nhân nữ đế cựu thể diệp trường ca lặp lại một câu lời vừa rồi n ữ chương năm trăm hai mươi lăm thần đình hủy diện đế chủ thần sắc ở giữa tràn đầy khẩn cầu c h i sắc bây giờ nơi đó còn có nửa phần thần đình c h i chủ giã tâm cùng cường đại cái này làm cho thần đình bên trong đệ tử hoàn toàn rất phá kính mắt ngươi không cùng bản đế có kẻ mặc cả tư cách diệp trường ca hai mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng một phát bắt được đế chủ cổ sắt cơ lộ r a đạo đem c ử u thể giao ra hôm nay bản đế lưu lại ngươi chân linh chuyển thế luân hồi không phải vậy ngươi liền có thể vĩnh viễn biến, biến mất ở trong vũ trụ à,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 thần đình từ trên xuống dưới lập tức thất kinh vạn vạn không nghĩ tới vị này trẻ tuổi như vậy nam tử lại chính là trong truyền thuyết chúa tể thần đế diệp trường ca lần này nên làm thế nào cho phải chúa tể thần đế sẽ giết hay không bọn hắn trong lúc nhất thời thần đình trong mọi người tâm đều hiện ra một cái quyết định chỉ cần chúa tể thần đế diệp trường ca rời đi như vậy bọn hắn chuẩn bị ít hành trang liền lập tức rời đi thần đình Tiếc Trường toàn thân thời Diệp hiện kinh lạc. Ca là, quá muộn. pháp khủng không Hoa ra vẫy tay một cái thần đình trên dưới tất cả mọi người hoàn toàn biến mất ở thần đình bên trong những người này toàn bộ đều tại diệp trường ca trong vòng một chiêu năm chuyển r ơ i đến ở ngoài ngàn dặm thần đình tất cả mọi người xuất hiện tại khác tất cả mọi người không khỏi sợ hãi nằm dạp trên mặt đất mặt vừa mới trong nháy mắt bọn hắn cảm nhận được một cố cường đại sức mạnh bao phủ lại bọn hắn hắn không cách nào điều động một tơ một hào tinh khí thần tới phản kháng khi đó đều cho là mình phải chết ầm ầm một đạo thanh âm niết thai nhức góc vang lên nguyên bản thần đình đột ngột từ mặt đất mọc lên tại diệp trường ca vẫy tay một cái nổ bể ra tới triệt để hóa thành hư vô chật diệp trường ca liền lách mình đi vào dưới lòng đất đem ngoan nhân nữ đế đệ lục cố cựu thể ôm ra ầm ầm một nguồn năng lượng bán ra đem nguyên bản cố nhược kim thang thần đình mật thất dưới đất đánh nổ sạch sẽ không lưu mảy may vết tích làm xong đây hết thảy diệp trường ca ánh mắt nhìn về phía ngoan nhân nữ đế diệp nam nói khẽ nam nam chúng ta đi thôi ân ngoan nhân nữ đế diệp nam nhẹ nhàng gật đầu nói đi diệp trường ca cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam liền quay người chuẩn bị rời đi tìm một nơi yên tĩnh đem c ử u thể bên trong đạo quả tước đoạt đi ra phong ấn để vào diệp trường ca trong thiên địa vũ trụ ngay lúc này lão nhân nôn tuổi giang vàng lão nhân dâu quai nón đại hán hướng về phía diệp trường ca cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam không mình hành lễ đa tạ hai vị đại nhân vì ta đạo cung báo thủ rửa hận không cần cảm ơn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 chúa tể t h ầ n điện thành lập sau đó trong vũ trụ muốn gia nhập vào chúa tể người của thần điện vô số kể bởi vì chính là vì có thể có một cái yên tâm hợp đạo nơi tốt cho nên nhưng phàm là bắt đầu tinh vực ngoại tu luyện người muốn gia nhập vào chúa tể t h ầ n điện nhất thiết phải đi qua trọng trọng khảo nghiệm mà lao nhân đốn tuổi giang vàng lão nhân dâu quai nón đại hán loại này chuẩn đế tuyệt đỉnh đều là do thần kiếp đại đế cái cựu đế tới khảo hạch dù sao đồng dạng khảo nghiệm đối với bọn hắn tới nói cũng chỉ là thùng r i n g kêu to mà thôi nghe nói diệp trường ca lời nói lao nhân đ ô n tuổi giang vàng lao nhân dâu quai nón đại h á n ánh mắt bên trong đều là buộc phát ra vẻ vui mừng không sai ba người sở dĩ đột nhiên nghĩ muốn gia nhập trong đó không thiếu muốn nếm thử x u n g kích cái kia cổ chi đại đế cảnh giới nhưng trọng yếu nhất vẫn là ba người đã từng đã thể ai có thể hủy diệt thần đ ỉ n h bọn hắn thì sẽ cùng theo ai lời thể diệp trường ca cùng loan nhân nữ đế diệp nam đem đệ lục c ố c ử u thể tước đoạt đạo quả phong ấn sau đó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 d i ê u trì c ử u nữ giống như phía trước như vậy tiến nhập chúa tể tiên điện dầm dầm dầm chật diệp trường ca cùng n g o a n nhân nữ đế diệp nam phi thân đến thần vực đại bản doanh phía trên hai người khí thế toàn bộ triển khai lập tức bao phủ thần này vực thật mạnh u y áp loại khí thế này chẳng lẽ là đại đế cường giả sẽ không phải là chúa tể thần đế cùng n g o a n nhân nữ đế a chúa tể thần đế cùng n g o a n nhân nữ đế không phải tại c ử u trọng đế quan bên kia sao làm sao sẽ tới thần thoại cổ lộ bị n g ạ đâu nghe nói là bởi vì ngoan nhân nữ đế cựu thể chẳng lẽ thần vực bên trong cũng có ngoan nhân nữ đế cựu thể thần sẽ không luyện hóa ngoan nhân nữ đế cựu thể à? cũng không có thể à. nếu như thần luyện hóa ngoan nhân nữ đế cựu thể chúa tể thần đế cùng ngoan nhân nữ đế cũng không phải là vẹn vẹn đứng như vậy đơn giản như vậy thần thoại cổ lộ bị ngạn tu luyện người nhìn qua giữa không trung diệp trường ca cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam nhao nhao xì xào bàn tán cũng nên chúa tể thần đế ngoan nhân, nữ đế, hai vị đại, nhân đại giá quang lâm là vì ngoan nhân nữ đế c ự u thể mà đến đây đi lúc này thần vực bên trong một đạo quang ảnh thoáng qua một vị trung niên xuất hiện tại diệp trường ca cùng ngoan nhân nữ đế trước mặt hướng hai người chắp tay người này chính là thần vực thần chuẩn đế tuyệt đỉnh tu luyện đại đạo hẳn là tín ngưỡng đại đạo khoảng cách hợp đạo đã không xa rồi giao ra a diệp trường ca lãnh đạm nói một câu ngự khí không mang theo bất kỳ gợn sóng tâm tình gì thần hai mắt thoáng qua một đạo mịt mờ tinh mang lập tức liền lấy ra một cái không gian giới chỉ cung kính đưa tới diệp trường ca trước mặt chúa tể thần đế đại nhân ngoan nhân nữ đế đại nhân cũng cụ thể ở nơi này trong không gian giới chỉ bởi vì ngoan nhân nữ đế c ự u thể chính là tử vật nếu không có chấp niệm sinh sôi là có thể thu vào trong không gian giới chỉ diệp trường ca giơ bàn tay lên trong lòng bàn tay buộc phát ra một vòng hấp lực trực tiếp đem viên kia không gian giới chỉ hút vào trong tay lực lượng linh hồn khẽ quét mà qua phát h i ệ n t r o n g không gian giới chỉ hoàn toàn chính xác, tồn tại ngoan nhân nữ đế thể. gian toàn tồn ngoan nữ n giới g tại xác cửu đế ư ơ i tín u luyện là t ngưỡng đại đạo. Diệp t r ư ơ này g ngột gật không Ngươi ngưỡng ca sai. đột đạo. đầu, Thân tín vấn nhẹ n đại đạo ngược lại là rất diệp t r ư ơ n g ca ngưng giọng nói thần hai con ngươi khẽ nhúc đ í c h cười đáp lại nói chúa tể thần đế đại nhân quá khen hấp thu thần thoại cổ lộ bị ngạn tín ngưỡng sinh mệnh lực của con người thật thoải mái a diệp t r ư ơ n g ca âm thanh đột nhiên lạnh leo xuống dưới tại thần thoại cổ lộ bị ngạn lan tràn k u y ế t tán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 cái này thần đơn giản so với cái kia phát động hắc ám nổi loạn cổ đại trí tôn càng thêm đáng giận diệp trường ca thanh âm bên trong ẩn chứa rất mạnh luân hồi chi lực là chuyên môn đối phó những thứ này tín ngưỡng người ý niệm cho nên trong lúc nhất thời sáng tạo ra tất cả mọi người như ở trong mộng mới tỉnh nhao nhao mắng to thần nhìn xem gió yên ổn bên cạnh ngã tất cả mọi người t h ầ n s ắ c mặt biến hết sức khó coi nhưng hắn vẫn á khẩu không trả lời được bởi vì sự thật xác thực như thế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 bản đế không chỉ có muốn vạch trần ngươi cái này làm cho người nôn mửa mặt nạ còn muốn giết ngươi xong hết mọi chuyện chảm thảo trừ căn diệp trường ca lời nói hời hợt nhưng trong lúc vô hình lại cho thần một loại cực đoan cảm giác c áp bách nhường thần lập tức lâm vào tiến thoái lưỡng nan cục diện vĩnh hằng không gian kèm theo diệp trường ca lời nói lạnh như băng văng lên không gian pháp tắc điên của ngưng kết lập tức phong kín thần tất cả đường lui diệp trường ca ngươi cho rằng ngươi ăn chắc ta sao thần ánh mắt biến khác thường đến cực điểm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 thành tựu thần cái này một vị chuẩn đế tuyệt đ ỉ n h dựa theo diệp trường ca cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam cách nhìn cái này thần hẳn là đang hấp thu tín ngưỡng c h i lực lúc liền bắt đầu thử nghiệm hợp đạo một khi thất bại liền đem tín ngưỡng c h i lực trả về đã như thế hắn cũng sẽ không phải chịu hợp đạo phản vệ cho nên mới có bây giờ trong nháy mắt hợp đạo chúa tể thần đế ngoan nhân nữ đế các ngươi sau khi chết đạo quả của các ngươi bản đế liền không khách khí thu nhận nhìn thấy thiên kiếp xuất hiện chương n phản phất đã thấy Diệp năm trăm hai mươi bảy tạo hóa không có đơn giản như vậy chúa t ể thần đế ngoan nhân nữ đế đi chết đi muốn trách cũng chỉ có thể trách chính các ngươi tự tìm cái chết đầu đội lên kiếp vân thần thân hình kinh sợ cướp mà ra một đạo mãnh liệt năng lượng đánh ra một đạo hung hãn kiếp lôi hung hăng đánh xuống hướng về diệp trường ca h oanh kích mà đi rõ ràng t h â n kiếp vân trong đã cảm nhận được diệp trường ca cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam cho nên hạ xuống kiếp lôi cảnh cáo nếu không kiếp vân liền sẽ triệu hồi ra thiên phạt oanh sắt diệp trường ca cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam diệp trường ca diệp trường ca cười lạnh một tiếng thân hình giống như, như đạn pháo bắn mạnh mà ra rực rỡ huyền hoàng chi khí phun trào mà ra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 mạnh liệt năng lượng không đoạn lan tràn mênh mông vô biên khắc thường cùng bạo diệp trường ca lơ lửng trong tinh không toàn thân huyền hoàng làm bạn trong hai con ngươi lưu chuyển khinh miệt lại sát cơ cởi nhạt chi ý ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên đối diện thần lúc này thần hai con ngươi vô cùng âm t r ầ m quanh thân hiện ra mãnh liệt tín ngưỡng chi sắc đối với diệp trường ca cường đại thần toán là lĩnh giáo q u a huống hồ còn có một cái ngoan nhân nữ đế từ đầu đến cuối đều không xuất thủ qua bây giờ muốn đánh giết chúa tể thần đế cùng ngoan nhân nữ đế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 diệp trường ca thân hình giống như quỷ mị giống như trực tiếp xuất hiện tại mau chóng đuổi theo thần trước mặt hai tay trực tiếp phá vỡ không gian đối mặt lại là một q u y ề n phanh ngưng tụ lực lượng hủy diệt nắm đấm trực tiếp quán xuyên thần trái tim đột nhiên thần thân thể nổ bể ra tới hóa thành đầy trời quang vũ tín ngưỡng phân thân diệp trường ca trong hai con ngươi lóe lên một tia tinh mang lập tức thần niệm phô thiên cái mà lan tràn ra đông nhiên phát hiện thần chân thân chỗ hư thiên c h i chủ phát động trong chốc lát Diệp Trường ca xuất ca hai i tại tiếp tới trái tim. Thời sợi ệ n thần chân thân bén ngón thần Ken. ngàn cân treo tóc, thần trước mặt, trực trộm treo tóc, khắc sắc lấy ra một cây trường thường, tụ cây cường ngưng đ ạ tín ngưỡng cỗ h chạm tại trên đầu thường, phát ra tranh minh tiếng va chạm. Hai i Diệp tiếp tại tiếng lực lượng. trực cùng ca c năng Trường ngón trên ra va va Dầm dầm dầm. đầu năng lượng nổi lên mãnh liệt gọn sóng khuyết tán thời điểm làm cho không gian cũng vì đó băng liệt thân mượn nhờ diệp trường ca lực trùng kích lượng lần nữa tay cầm kim thương hướng về trên bầu trời kiếp vân phóng đi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 t r a nhưng độ thiên kiếp lúc, độc đời thiên thân tiến trên không kiếp kiếp vân, trên đời này n lúc, có vào mấy g ờ i có thể làm được. thể h làm o a thiên đế tính toán một cái, đế diệp trường ca là một có á cái i trừ cái đ ra, chính là ngoan hay chính đế. còn có khác nhân không những nữ Đến nỗi người đến, là làm đế. Diệp thể r ư ờ n cũng g ca k ô n Nhưng、diệp、Trường g biết Diệp t được. ca có h khẳng định là cái này cái gọi là thần cũng không có thực lực như vậy bất quá diệp trường ca lúc trước treo lên đánh thần lúc tại thần thể nội bên trong rót vào một đạo huyền hoàng chi khí có thể bảo vệ thần ở trong thiên kiếp không chết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 nội tâm không khỏi miên man bất định tốt một cái thiên tâm ấn ký ngươi lại còn dám ra đây chật diệp trường ca q u e n người ánh mắt lạnh như băng thần thức cảm giác rút ra trong tay năng lượng ngưng kết biến thành chủ tể thần kiếm bộ dáng chủ tể kiếm quyết chúa tể kiếp quang trường kiếm trong tay huy động mà ra một đạo kiếm quang lóa mắt như trường hồng thẳng trên không k i ế p vân ẩm ẩm trong lúc nhất thời kiếp vân trong nổ đoạn cực kỳ bi thảm âm thanh lại lần nữa xuất hiện lúc này thiên tâm ấn ký hiện ra mà ra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 diệp trường ca từ cái hông của mình trong thắt lưng ngọc lấy ra cái kia bị phong ấn lại đế chủ không nói hai lời trực tiếp ném vào kiếp vân bên trong ẩm ẩm diệp trường ca vừa mới phóng ra chủ tể kiếm quyết vốn là làm cho kiếp vân không đoạn tại phát động bây giờ đột nhiên xuất hiện xông vào sinh linh làm cho kiếp vân đột nhiên trì trệ lại lần nữa hấp thu thiên địa linh khí điên quần tụ tập năng lượng một k h ắ c đồng hồ phía sau kiếp vân năng lượng đạt đến cực h ạ n điên quần g oanh kích lấy trong đó đế chủ hòa thần chúa tể thần đế chúa tể thần đế sang rũa nguyền rùa, ngươi chúa ế kết t t không không lành, cách h yên nào c chủ yên lành. h Đế chủ âm t n h tể ừ kiếp kiếp không diệp đối với ấn, tại thiên triệt phong vân trong truyền ràng trường hắn ấn, đoạn đánh xuống, ra, rõ ca đ bị đ á n huyền vỡ. Chúa h tể huyền hoàng đ ỉ n h diệp trường ca chúa tể đại đạo nhanh chóng tăng vọt mang theo huyền hoàng chi khí thật nhanh bao phủ đến toàn bộ kiếp vân huyền hoàng chi khí phun trào ở giữa phát họa ra một tôn ba chân hai thai chi đỉnh hình dáng ong long long tựa hồ là cảm nhận được chúa tể đại đạo tồn tại kiếp vân bắt đầu không đoạn run r u y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 hôm nay đạo quả của các ngươi bản đế liền không khách khí nhận thân thân ảnh xuất hiện tại diệp trường ca trước mặt trên mặt đều là vẻ dữ tợn mười phần lạnh nhạt đến cực điểm ha ha diệp trường ca bất đắc dĩ lắc đầu người cười cái gì nhìn thấy diệp trường ca không có bất kỳ cái gì hốt hoảng đế chủ hòa thần lông mày nhanh vặn cười các ngươi quá ngây thơ t r ư ơ n g năm trăm hai mươi chín phong ấn nhị đế ha ha ha nghe nói diệp trường ca cái kia cười lạnh lời nói hai người đến lúc đó cản rỡ phá lên cười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 Đông nhiên g i ở ữ A đế chủ h ò a thần đều là cảm nhận được tự thân bị một toàn nhận mạnh, hoàn cường đều được đại là cảm cố sức bị g i a m mảy m lại, không cách nào chuyển nào động a y phút chốc. À, à, à, à. giờ k h ắ c này đế chủ hòa thần đều cảm thụ không có tử vong n g uy hiếp manh liệt d ụ c vọng cầu sinh bạo phát xuống hai người tinh k h í thần vọt thẳng mở diệp trường ca thời không tính chỉ luân hồi diệt diệp trường ca quát lạnh một tiếng trong hai mắt bắn ra màu trắng hai đạo lưu quang phân biệt hướng về đế chủ hòa thần hành kích mà đi vĩnh hằng thủ hộ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 nhưng đế chủ cùng thần phòng ngự giống như giấy giống nhau yếu ớt trực tiếp chui vào đế chủ hòa thần mỹ tâm a đế chủ hòa thần kêu thảm một tiếng vũ trụ huyền hoàng thần cấm pháp đ ỗ n g nhiên diệp trường ca hai tay nhanh như tia chớp kết động ấn quyết trực tiếp đánh vào lơ lửng giữa không trung hai cái to lớn cấm chữ ông hai cái to lớn cấm chữ dạo rực ra từng vòng từng vòng gọn sóng khuyết tán ra mãnh liệt phong ấn phát tắc lập tức trực tiếp lưu chuyển mà ra những nơi đi qua hết thể ba động hoàn toàn tiêu thất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 nếu như đế chủ hòa thần lúc này lại nhìn không ra thứ gì như vậy bọn hắn thật là liền sống uổng phí đã nhiều năm như vậy từ lúc mới bắt đầu đánh vào thiên kiếp càng về sau luyện hóa thiên kiếp trợ giúp bọn hắn tấn thăng cổ chi đại đế cảnh lại thêm lúc này phong ấn cái này chúa tể thần đế rõ ràng chính là làm một cái c ủ gậy ông đập lưng ông chúa tể thần đế ngươi quá độc các rồi đế chủ cuồng loạn giận d ữ hét diệp trường ca cười lạnh một tiếng quá khen bất quá đây hết thảy đều là ngươi g e o gió gật bão chúa tể thần đế bung tha ta ta có thể nói cho ngươi ngoan nhân nữ đế mặt khác một bộ c ử u thể ở nơi nào thần toàn thân run d ậ y nói diệp trường ca chẳng thèm ngó tới đạo dù là nếu không có ngươi bản đế cũng có thể tìm được cái chỗ kia chỉ cần ta biết thế gian không có mấy người biết a bốn còn không chờ thần lời nói nói xong hai cái to lớn cấm chữ liền chui vào đế chủ hòa thần thể nội trực chỉ một c ô mãnh liệt cảm giác đau đớn từ trong linh hồn lan tràn mà ra lập tức hai người liền trực tiếp đã mất đi triệt để chi giác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 sinh mệnh cấm khu diệp trường ca hai mắt phát lệnh lại là sinh mệnh cấm khu xem ra hắn xem như cùng những thứ này sinh mệnh cấm khu đòn khiêng lên bất quá ca ca sinh mệnh cấm khu đều tại chúng ta bắt đầu tinh vực mà ta cố này c ử u thể cũng không có tại bắt đầu tinh vực phụ cận nếu có người mang c ử u thể đi tới bắt đầu tinh vực ta sẽ ở trước tiên cảm giác được ngoan nhân nữ đế diệp nam đột một đạo diêu chỉ c ử u nữ nghe vậy lập tức nhao nhao mặt lộ vẻ n g h i hoặc chẳng lẽ trong vũ trụ này ngoại trừ táng đế tinh bên ngoài còn có những thứ khác sinh mệnh cấm khu sao diệp trường ca hai mắt run run ý của ngươi là nói ngươi cố này cựu thể không tại bắt đầu tinh vực sinh mệnh cấm khu bên trong hẳn là không sai được ngoan nhân nữ đế nhẹ gật đầu diệp trường ca trầm tư một chút vậy hắn mội mội ngoan nhân nữ đế diệp nam cố này cựu thể sẽ ở địa phương nào đâu phu quân cái kia thần vực thần tại bị ngươi phong ấn phía trước không phải đã nói hắn biết diệp nam cuối cùng một tôn cựu thể ở nơi nào sao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 diệp trường ca cười lắc đầu không có việc gì nam nam ngươi không cần nhúng tay ta sẽ để cho hắn biết cái gì gọi là hết ngồi đáy giếng chương năm trăm ba mươi mốt minh hoàng còn sống chúa tể thần đế ngươi chẳng lẽ còn không có lĩnh mộ tín ngưỡng đại đạo lợi hại sao thần không ai bị nổi cười to không có thôn vệ chi lực hắn ngược lại muốn xem xem chúa tể thần đế diệp trường ca đến cùng như thế nào phá giải của hắn tín ngưỡng chi lực hết ngồi đáy giếng bản đế so ngươi càng h i ể u đạo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 Bản đế liền đem cái này lục i cái ề n này đem l đạo luân hồi đưa cho ngươi. Ông, ông, ông. Lục đạo ngươi. cho Lục hồi ngong ngong. Ông luân vù vù không chỉ lập tức tại diệp trường ca thao tùng dưới trực tiếp chui vào thần mi tâm tiến nhập thần trong thức hải lục đạo luân hồi tức đ o ạ n diệp trường ca l ệ n h lùng phun ra một câu lục đạo luân hồi tại thần trong thức hải tùy ý bao phủ ra dễ như t r ở bàn tay tan giã thần tín ngưỡng chi lực trực tiếp đem thần linh hồn c u ố n vào lục đạo luân hồi bên trong a a a ba thần toàn thân run rẩy khuôn mặt co rút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 nhìn t r ư ớ căn mắt Trường không khẽ, như. nói được ca c Diệp cứ trong trí nhớ biểu hiện, thần cùng nguyên quỷ tư giao rất tốt, từng ra giao cho nhớ hiện, cùng nguyên nên biểu quỷ đã vào qua địa phủ, mặc diệp ù không có nhìn thấy có qua m n Hoàng, lúc đó lại phát giác được chấn ngục hoàng khí tức đáng、sợ. Minh Hoàng chưa chết cũng là nguyên quỷ nói. Căn h phát khí chưa chết vào là giác lúc lại được tức đó i sợ, cứ quỷ d trường ca nhận được thần ký ức cổ thiên đình phá diệt lúc minh hoàng cùng đế tôn xảy ra chiến đấu đánh lục đạo luân hồi đều biến mất không thấy cũng chính thức bởi vì như thế địa phủ chưa bao giờ tiêu thất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 trong khoảng thời gian này diệp trường ca làm bạn cũng là để các nàng mừng rỡ không thôi các nàng cũng vô cùng thỏa mãn cũng là thời điểm nên nhường diệp trường ca đi làm chuyện chính Trưng 532, đến địa cầu. Kèm theo Trì Trường ca đáp ứng xuống. Lập tức mang theo Trì thời không pháp tắc thi triển hư thiên tri bắt đầu tinh mười hư mười người đến nghị, ứng xuống. mang nữ, không lần viễn Lina liền đến bên trong. Đem Diêu Chỉ mấy người nữ giàn xếp tại chúa tể thân điện. G 532, địa đề đáp đó, đã đầu Đem xếp Ca sau chúa cầu. chủ, cử vực cựu Diêu Diêu siêu Diêu Kèm mấy pháp Diệp tại Lập lấy tể diệp trường ca cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam đi đi tới thần kiếp đại đế cái cựu đế chỗ ở t r ư ờ n g ca các ngươi trở về sự tình đều xử lý xong sao cảm giác được diệp trường ca cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam khí tức cái cựu đế lách mình xuất hiện tại diệp trường ca trước mặt khoe miệng ngậm lấy nụ cười nhạt diệp trường ca lắc đầu nam nam tám tôn cựu thể tìm được bảy tôn cuối cùng một tôn còn lưu lạc bên ngoài cuối cùng một tôn sẽ không phải tại táng đế tinh sinh mệnh cấm khu bên trong a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 lập t ứ cái đem được từ thần trong chi nhớ lấy được tin tức, hết thể cáo chi nhớ lấy o c h cựu h o cái c đế cái cửu đế triệt để tới minh rung đế để động. Không nghĩ hoàng lông ạ dạng i ngươi còn các cầm cửu cũng sống sót, nếu như là dạng này, các muốn sót, thể h là k phải chuyện dễ dàng gì, lần này ta tùy các cùng nhau ngươi đi tới、à. Cái là lần lông dàng này các cùng cửu tùy dễ gì, ta đế mày nhanh vặn trầm giọng nói giang tiền bối bọn hắn bây giờ còn đang bế quan bên trong cái sư tôn ngươi chính là tiếp tục c h ấ n thủ bắt đầu tinh vực a ta lần này trở về là đem u nhi các nàng trả lại đồng thời mang đi đế nhất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 sinh mệnh cấm khu loại vật này hoặc là hủy diệt hoặc là làm việc cho ta không phải vậy hắc cám loạn lạc thủy t r u n g vẫn là sẽ xuất hiện lần nữa a ta. ca phía sau, ca ta, ta ca ra, trao Tốt Trường biết Trường tâm ý đã quyết, thế là chỉ có thể mặc cho xuất thủ, một khi có bất kỳ khắc thường, lập tức truyền âm cho ta, ta sẽ lập tức chạy tới. Tốt.、Diệp、Trường nhẹ gật đầu. Cái cửu đế đem đế nhất cho triệu Nghe nói nói nhẹ hoán đi ra, trao đổi cho Diệp Trường chỉ cho khi khắc cho chạy cho cho đem có có Diệp lời cái Diệp Diệp Cái đi đổi Diệp lập lập cửu mặc cửu c là sẽ đầu. đế đã đế đế âm ý kỳ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 bị người xem như lừa đảo dẫn đến người càng phát không tín nhiệm đây mới là tu luyện văn minh d i ệ t tuyệt nguyên nhân thực sự kka địa phủ ở địa cầu vị trí nào ngoan nhân nữ đế diệp nam v ấ n đạo diệp trương ca cười cười ánh mắt nhìn về phía một chỗ người ra vàng đất tập trung ngự khi biến t h ư ờ n g tăng đứng lên địa cầu hoa hạ bên trong phong đô cổ thành bên ngoài chương năm trăm ba mươi ba trấn ngục hoàng địa cầu phong đô cổ thành đã từng tên là phong đô quỷ thành chính là ở gần nhất địa phủ chỗ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 cái này minh hoàng nếu như không có chết tu vi hẳn là còn ở cái thế đại đế hàng ngũ chiến lược đại khái tại loạn cổ thời kỳ chân t i ê n cảnh khoảng cách hồng trần tiên đã không xa rồi nghĩ tới đây diệp trường ca liền trực tiếp n ắ m ở ngoan nhân nữ đế diệp nam eo lập tức hai người trực tiếp du nhập g n trong không gian biến mất ở trên địa cầu từ đầu đến cuối không ai phát giác sáu địa phủ tuần dưỡng lấy lục đạo luân hồi vốn là vũ trụ trùng khu chi điện loạn cổ thời đại phía sau hoang thiên đế khai sáng mới hệ thống tu luyện vũ trụ bắt đầu tỏa ra sự sống phía sau giam trắng trận xâm nhập trong địa phủ chỉ có một người đó chính là cổ thiên đ ỉ n h chủ nhân đế tôn đương nhiên cũng không phải là không có cổ tri đại đế đánh qua lục đạo luân hồi chú ý chỉ bất quá có minh hoàng ở đây tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ trước đây đế tôn cùng minh hoàng x ả ra chiến đấu phía sau đế tôn đã từng phái ra trường sinh thiên tôn và o ở địa phủ sau bởi vì một ít nguyên nhân trực tiếp phản bội đế tôn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 lại có thứ nào sự tình đơn giản đâu không nói đến thánh nhân cảnh trước đây tiểu đả tiểu nháo nhưng mà thánh nhân vương phía sau tàn sát cổ tộc hủy diệt cổ tộc hắc ám loạn lạc lúc tấn thăng đại đế đánh tan thiên tâm ân ký tranh độ thần vũ trụ phạt hủy diệt sinh mệnh cấm khu luân hồi hải tiên lăng thần thư sáu không thể không nói diệp trường ca thở bình sinh chiến tích có thể nói là huy hoàng mười phần nếu có người có thể tái hiện cổ thiên đình vũ trụ nhất thống như vậy người này nhất định là chúa tể thần đế diệp trường ca bất quá diệp trường ca muốn làm chính là so cổ thiên đại chúa tể thần điện không chỉ có muốn thống ngự vũ trụ cùng mà hơn nữa còn muốn trở thành vũ trụ c h i chủ đến lúc đó liền sẽ bắt đầu chinh chiến cái kia cái gọi là tiên giới thật là nồng đậm tử vong chi khí còn có thi khí a diệp trường ca cùng ngoan nhân nữ đế đi tới địa phủ tòa này sinh mệnh cấm khu cửa vào phía trước ánh mắt không khỏi quét mắt đứng lên bọn hắn phát hiện bây giờ tòa này sinh mệnh cấm khu đã hoàn toàn phong cấm muốn đi vào nhất định phải đợi đến trong đó người đi tới Đến lúc đó, lúc quỷ m ô n quan sau khi xuất hiện sẽ hơi dừng sau xuất sẽ khi hơi lại m ộ t chút, trên, coi cũng hơn như nữa đóng bên lại sáu ẽ có còn có c khe không hở gian, người dừng lại bên ngoài. lại sao dù Trừ i đó ra, m ố n cũng biện cưỡng quanh Nghĩ đi địa đây, loại tới vào phủ, pháp, ép chỉ có một loại biện pháp, cưỡng ép quanh tạc. một diệp trường ca cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam l i ế t nhau lập tức ăn ý lựa chọn trực tiếp phá vỡ địa phủ phong cấm âm sáu diệp trường ca cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam thể nội tràn ngập ra năng lượng cường đại ba động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 trên mặt đều là uy nghiêm túc mục c h i s á c bản hoàng chính là bây giờ địa phủ kẻ thống trị c h ấ n ngục hoàng trung niên nhân trầm giọng nói diệp trường ca cảm giác một chút c h ấ n ngục hoàng tu vi địa phủ lúc nào bị thua đến nước này liền một vị chuẩn đế tuyệt đỉnh cổ đại trí tôn cũng có thể nắm trong tay mặc dù diệp trường ca rất rõ ràng c h ấ n ngục hoàng đây là tự chém tu vi nhưng từ c h ấ n ngục hoàng trong giọng nói tới nói hắn cũng không cho rằng c h ấ n ngục hoàng sẽ đem cuối cùng một bộ c ử u thể giao cho hắn đã như vậy hắn cũng không tất yếu cho hắn sắc mặt tốt gì t r ấ n ngục hoàng trực tiếp nói ra diệp trường ca danh tự cái này khiến diệp trường ca minh bạch cái này t r ấ n ngục hoàng e rằng đang chăm chú tin tức của hắn chứng minh t r ấ n ngục hoàng đã sớm biết diệp trường ca lần này đến đây không biết có chuyện gì b ả n hoàng chỉ là đại diện minh hoàng trưởng quản địa phủ mà thôi đợi đến minh hoàng khôi phục minh hoàng sẽ tiếp nhận hết thảy t r ấ n ngục hoàng không có chút nào bất luận cái gì tức giận ngự a k h í hoàn toàn như trước đây minh hoàng khôi phục diệp trường ca nội tâm đột nhiên dâng lên một đạo ý nghĩ lập tức ngự khi biến lệnh như băng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 Bản đế không phải đế tôn, đế nội có hay không tôn, nội đế đế đế chương ó a y không t cách cái chết sao? Diệp năm g ca cười n trăm tiếng, sắc liệt nhìn về phía n Ngục Ngục Hoàng. ặ t ba ì n tĩnh nói, không thể cho ngươi, chúng h thể cho t cần khôi phục khôi mươi i n Hoàng, nếu n h h n g ư m u ố n cấp địa o ạ n bên Trưng bắt kia đi. đầu đ phủ cường đại thông qua cựu thể chi lực cho minh hoàng khôi phục thực sự là khẩu khí thật lớn a diệp trường ca cười lạnh một tiếng đen nhánh tóc dài m ở mịt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 bản đế sẽ đem các ngươi hóa thành chất dinh dưỡng chỉ bằng ngươi c h ấ n ngục hoàng trong hai con ngươi c h ấ p động ra một hơi khí lạnh diệp trường ca năng lượng trong cơ thể đột nhiên nổ bể ra tới bản đế có cái gì không dám vũ trụ ngàn vạn chúa tể hết thảy của ngươi phủ cũng không ngoại lệ kèm theo diệp trường ca lời nói r ứ t tiếng huyền hoàng chi khí bỗng nhiên phun trào mà ra những nơi đi qua thi khí tiêu tan linh hồn ba động phá diện tử vong chi khí lập tức hóa thành năng lượng tinh thuần sáp nhập và huyền hoàng chi khí bên trong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 mỗi một cái cũng là tự chém tu v i cổ chi đại đế bản đế chính là phong đô đại đế bản đế chính là quỷ đế bản đế chính là nguyên đế bản hoàng chính là diêm la hoàng bản hoàng chính là chuyển luân hoàng nói đi ngũ đại cổ đại trí tôn đột nhiên buộc phát ra k h í tức k i n h khủng tấn m á n h cực điểm thăng hoa trực tiếp nhảy qua cổ chi đại đế cảnh giới đặt đến cái thế đại đế tình cảnh trừ cái đó ra còn có tam đại toàn thân mọc đầy tóc đỏ quái vật tản ra k h í tức cường đại ít nhất cũng có cổ chi đại đế cấp độ đây là diệp trường ca lông mày khẽ nhúc ních trong đầu thoáng qua từng đạo ánh sáng phảng phất nhớ sao châu nghe nói qua hai cái này đồ vật ca ca đây là nguyên thiên sư thành đạo tam đại khắc tinh nguyên thần nguyên quỷ, nguyên ma ngoan nhân nữ đế diệp nam truyền âm cho giải thích nói cái này ba cái ở vào cổ chi đại đế cấp độ nhưng chiến lược nhưng không để khinh thường từ trên bản chất mà nói bọn hắn cùng đế nhất là rất giống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 trên thế giới này từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể nhường bản đế hối hận trấn ngục hoàng muốn dùng ngoan nhân nữ đế cựu thể đến cho minh hoàng làm chất dinh dưỡng kích động minh hoàng hồi phục ý nghĩ xem như triệt để chọc giận diệp trường ca hôm nay cho dù là minh hoàng khôi phục ngươi trấn ngục hoàng cũng muốn chết ông vạn đạo bành trướng pháp tác phun trào năng lượng đột nhiên bộc phát địa phủ đại chiến hết sức căng thẳng chương 535, địa phủ diệp trường ca hy vọng bản l ã n h của ngươi có khẩu khí của ngươi lớn bằng trấn ngục hoàng thoại âm rơi xuống tóc dài phiêu đãng trong ánh mắt tràn đầy sát phạt toàn thân lưu chuyển mánh liệt t ử vòng c h i lực triệt để buộc phát ra vê anh lúc này n g o n nhân nữ đế diệp nam trên ngọc thủ thanh đồng chức nhận hóa thành một cái tiên kiếm trực tiếp nhốt chặt phong đô đại đế diêm la hoàng chuyển luân hoàng ba vị thi triển ra tuyệt thế thần t h ô n g không đoạn công phạt trong lúc nhất thời n g o n nhân nữ đế diệp nam cho thấy sức chiến đấu cường đại đánh phong đô đại đế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 tản mát ra từng đạo tử linh tiếng gầm gừ phản phất bị trước nay chưa có thống khổ làm cho người không khỏi mau khóc sợ hãi diệp trường ca nhưng là lãnh đạo nhìn chăm chú lên trấn ngục hoàng chủ tể thần kiếm chủ tể thanh tháp chúa tể chiến khải nhao nhao xuất hiện chúa tể tiên điện tản mát ra bàng bạc tiên quang bao phủ lại toàn bộ thất hải trấn ngục hoàng chính là địa phủ bây giờ trường khống giả đối với linh hồn chi thuật vô cùng tinh thông diệp trường ca không thể không phòng giết một chữ phun ra diệp trường ca từng bước đi ra dài vạn dặm cầu vồng phiêu đãng mà ra lóe lên mà ra trực tiếp đánh tới c h ấ n ngục hoàng đến chân tiên chiến lực vô luận là diệp trường ca vẫn là c h ấ n ngục hoàng đều không có bất kỳ cái gì thăm dò vừa ra tay chính là từng đạo s á t chiêu chân tiên c h i chiến bao nhiêu thời đại trong vũ trụ đều chưa từng xuất hiện chiến đấu như vậy địa phủ tử linh cùng thi linh đều tại không đoạn run rẩy cho dù là diệp trường ca cùng c h ấ n ngục hoàng chiến đấu tại trên trời cao thế nhưng uy áp cường đại cũng làm bọn hắn cảm nhận được gần như hồ hít thở không thông kiềm chế chết trấn ngục hoàng nâng cao trấn ngục đế bia không sợ hai chút nào đánh tới chạy nhanh đến diệp trường ca địa phủ chỗ cao nhất bên trong người còn chưa từng tiếp xúc nhưng khí thế lại giống như nước thủy triều sung kích cùng một chỗ nhấc lên vô tiền khoáng hậu khí lãng ông lập tức trấn ngục hoàng đánh đòn phủ đầu trấn ngục đế bia hướng thẳng đến diệp trường ca đập tới những nơi đi qua từng sợi đạo văn biến thành ngàn vạn sinh linh trong nháy mắt phục sinh phía sau hướng thẳng đến diệp trường ca căn xé mà đi cái này rõ ràng là c h ấ n ngục hoàng chấn áp mỗi loại tử linh trong đó có thanh long bạch hổ phượng hoàng kỳ lân mấy không kể x i ế t thần thú cùng với một chút ngạo thị thiên hạ tuyệt thế thiên tài c h ấ n ngục hoàng nó ý chính là c h ấ n áp mười tám tầng địa ngục đế hoàng c h ấ n ngục hoàng c h ấ n áp tuyệt thế thiên tài có thể nói là so trong vũ trụ mênh mông tinh thần còn nhiều hơn keng diệp trường ca trên người chúa tể chiến khải hiện ra một đạo màn vô thượng chúa tể trong nháy mắt xuất hiện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 Bất chấn qua ngục cũng hoàng không phải đối ơ n giản như vậy. Mặc dù nói chân tiên cùng cái thế đại đế khoảng hồng chấn tiên đều không kém bao nhiêu, nhưng cũng không niệm. trường thần cái đại hai loại lại cũng không một cái khái、niệm. Diệp kiếm thế cách chủ vậy, mặc kém một chém ca dù tể đứt đế đều bao u x n g Chủ tể k ế quyết. ế m tể Chúa k i phó quang. Đối p địa phủ loại này khí tức tử vong biện pháp tốt nhất chính là thiên kiếp c h i lực phàm l à tử linh hay là thi linh một khi tiếp xúc đến thiên kiếp c h i lực thì sẽ tiêu tán không còn một ngống một kiếm chém vào mà ra biến thành một đạo cựu thải huyễn lệ kiếp lôi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 h nhưng mặc dù k ô n n g sợ, h trấn ngục hoàng muốn u l y ệ không sợ chút nào thúc giục trấn ngục đế bia hướng thẳng đến diệp trường ca phóng ra hường quang cứng rắn đánh tới keng kịch liệt hung mạnh âm thanh vang vọng địa phủ toàn bộ địa phủ đều tại không đoạn run dày bên trong phảng phất tận thế hàng lâm đồng dạng suy suy suy kiếp quang phía dưới trấn ngục hoàng quanh thân phun tung tóe ra mấy đạo tiên huyết rõ ràng lần này giao phong chỗ khác tại hạ phong thiên kiếp đối với trấn ngục hoàng loại này quanh năm sống ở tử vong chi địa mà nói đích thật là một cái đại sắc khí nhưng trấn ngục hoàng dù sao tu luyện không phải tử vong thi đạo cho nên thiên kiếp cho dù đối với hắn có tác dụng khắc chế nhưng cũng vô pháp đối với hắn tạo thành trọng thương giết trấn ngục hoàng không có chút nào dừng lại lại lần nữa điều khiển trấn ngục đế bia lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hung hăng đập vào diệp trường ca quanh thân màn ánh sáng bên trên p h a n h đột nhiên xuất hiện tấn manh công kích trực tiếp làm cho diệp trường ca thân hình cự lui trong tay không đoạn cơ chủ t ể thần kiếm hướng về trấn ngục hoàng đánh tới ván ra từng đạo kiếm quang trấn ngục thiên công lúc này trấn ngục hoàng đột nhiên gào thét một tiếng trong tay trấn ngục đế bia b ộ c phát ra h à o quang trói sáng trực tiếp vung vẩy mà ra những nơi đi qua diệp trường ca kiếm quang đều bị chấn áp trấn ự c ca chủ ca, có chuẩn tiếp trường tể thần kiếm bên trên.、Diệp、trường tiên thể, diệp kiếm Diệp ngươi hai đại đánh bên nhưng bản hoàng khí hộ vào là dù ngục đế bia n hoàng ư n g khí, vỡ n ngự của không trấn ngục đế bia liên tiếp đập vào diệp trường ca trước mặt lập tức huyền hoàng màn sáng từng mảnh pha toái làm cho chủ tể thánh tháp cùng chúa tể chiến khải không đoạn vù vù không thôi chúa tể thân thuật càn g khôn tận thế thời khắc ngàn cân treo sợi tóc diệp trường ca quanh thân phun trào huyền hoàng chi khí đ ố n g nhiên tiêu thất thay vào đó rõ ràng là hắc cám thâm thúy lực lượng hủy diệt phá chủ tể thần kiếm quét ngang mà ra ngạnh hãn tại trấn ngục đế bia trong nháy mắt đó trực tiếp đem hắn đánh lui tựa như một viên sao b ă n g giống như đảo ngược đánh vào trấn ngục hoàng trên thân thể phốc phốc phun ra một n g ụ m màu tươi trấn ngục hoàng không đoạn lui lại cứ việc trấn ngục đế bia là tiên khí nhưng hắn tại tầng phòng ngự lần cũng chỉ có một kiện cực đạo đế binh áo giáp chương năm trăm ba mươi sáu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 đếm không hết kiếm mang phun trào mà ra trực tiếp vạch phá không gian biến thành từng thành từng thành sắc bén cực đạo đế kiếm trận đâm về phía c h ấ n ngục hoàng bay ngược ra ngoài c h ấ n ngục hoàng lập tức phát giác được thiên địa cái kia ngang dọc kiếm khí ba động lập tức trên mặt hiện ra mãnh liệt đường viền hắn biết rõ tại phương diện phòng ngự diệp trường ca chiếm cứ lấy tuyệt đối trạng thái hai đại chuẩn tiên khí cách t r ở nhường công kích của hắn cường độ ít nhất cắt giảm ba thành húng chi diệp trường ca trong tay chủ t ể thần kiếm còn cùng hắn trấn ngục đế bia như thế cũng là t i ê n khí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 đem cái kia chạy nhanh đến cực đạo đế kiếm hoàn toàn ngăn lại bản đế ngược lại muốn xem xem ngươi có thể ngăn cản bao nhiêu lần diệp trường ca khinh thường nói một câu sau lưng vô thượng chúa tể thần sắc trang nghiêm phô thiên cái mà huyền hoàng chi khí hiện lên mà ra địa phủ lập tức run rẩy lên diệp trường ca đừng tưởng rằng chỉ cần ngươi mới có chuẩn tiên khí hộ thể bản hoàng cũng có chỉ bất quá không muốn sử dụng mà thôi bây giờ là ngươi bức bản hoàng trấn ngục hoàng thu hồi trấn ngục đế bịa lập tức thân hình chuyển động Hướng về trong địa phủ thấy trong nhất về địa là dễ kèm i tiếng, minh tại minh hồi tiên ế đến, n tụng xuống, hoàng thượng, nay khẩn hoàng bàn cho luân hồi nguyên trúc, to một ca địch cầu cho địa hô hôm phủ hệ. k theo c h ấ n ngục hoàng dập đầu trong địa phủ cái kia dễ thấy nhất kiến trúc hiện ra mãnh liệt quỷ dị ba động đột nhiên một đạo màu trắng trong suốt lưu quang phá không mà ra t r ậ t bao phủ ở trên người hắn một bộ chiến y a n mặc chỉnh tề xuất hiện tại hắn trên thân luân hồi nguyên tiên y diệp trường ca hai con ngươi khẽ nhúc ních hắn nhưng là từ cổ tịch nhìn lên đã đến cái này luân hồi nguyên thiên y nghe nói là minh hoàng lấy được độ kiếp thiên tôn truyền thừa cùng m i n h đạo và pháp dung hội quán thông phía sau luyện chế mà đến trước kia minh hoàng sau khi biến mất luân hồi nguyên thiên y liền kèm theo cổ thiên đình hủy diệt triệt để biến mất không thấy không nghĩ tới hôm nay vậy mà trong địa phủ làm c h ấ n phủ tiên h khí phải biết độ kiếp thiên tôn thế nhưng là thần thoại thời đại đệ nhất c h i đế cường giả nếu như độ kiếp thiên tôn còn sống vì e rằng sớm đã đạt đến hồng trần luân hồi nguyên thiên y thì hề. thú vị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 tào vũ sinh không thể nghi ngờ là cái lựa chọn tốt nhất cho nên diệp trường ca muốn bằng vào luân hồi nguyên thiên y trong đó là cấn xem minh hoàng đến cùng phải t r ă n g rất sống sót nếu như còn sống bây giờ lại tại địa phương nào dầm dầm dầm mặc vào luân hồi nguyên thiên y trấn ngục hoàng khí thế giống như biển động giống như sôi trào mánh liệt sức chiến đấu trực tiếp tăng lên mấy thành cùng lúc trước so sánh quả thực là khác nhau một trời một vực luân hồi nguyên thiên y mặc dù là phòng ngự tiên khí nhưng trấn ngục hoàng có luân hồi nguyên thiên y thủ hộ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 diệp trường ca nếu là dễ đối phó như vậy t ă n g đế tinh bảy đại sinh mệnh cấm khu cũng sẽ không bị xóa sạch ba cái chúa tể t h ầ n thuật huyền hoàng c h ấ n vũ trụ diệp trường ca quát lạnh một tiếng quanh thân hiện ra tuyên cổ t ă n g thương đáng sợ ba động chủ tể thần kiếm chủ tể thanh tháp c h ủ tể chiến khải liền c h ủ tể tiên điện đều b ộ c phát ra huy hoàng quan mang vô thượng c h ủ tể giang hai cánh tay ngàn vạn pháp tắc ngưng kết cả người tựa như vũ trụ tri chủ không thể chiến thắng đồng dạng kế tiếp diệp trường ca một kiếm chém vào mà ra chủ t ể thần kiếm phóng ra mãnh liệt quan hoa chiếu sáng toàn bộ trong địa phủ tất cả mọi người không mở mắt ra được coi như liền phong đô đại đế diêm la hoàng mấy người cái thế đại đế cũng không ngoại lệ đương nhiên trấn n g ụ c hoàng ngoan nhân nữ đế diệp nam đế nhất ngoại trừ trấn n g ụ c hoàng ngoan nhân nữ đế diệp nam tu vi đều đã đạt đến chân tiên cấp độ mà đế nhất sinh t ử đại đạo tại địa phủ bên trong như cá gặp nước không có bất kỳ cái gì cảm giác cũng so nguyên đế bọn người phản ứng cấp tốc t r ư ơ n g năm trăm ba mươi bảy nghiên ép theo diệp trường ca một kiếm đánh xuống trực tiếp đem c h ấ n ngục đế bia đánh rớt sau đó nhìn xem c h ấ n ngục hoàng đạo này đối bản đế vô dụng nói xong lại là một kiếm hướng c h ấ n ngục hoàng đánh xuống chủ t ể kiếm quyết chúa tể thiên địa c h ấ n ngục hoàng nhìn xem kiếm này rơi thẳng xuống nếu như mình không có người khoác luân hồi nguyên thiên y lời nói chỉ sợ sẽ bị một kiếm trọng thương có thể coi là người khoác luân hồi nguyên thiên y lời nói mình cũng phải trả giá một điểm đại giới cho nên c h ấ n ngục hoàng không có chính diện nên đón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 bản đế ngược lại muốn xem xem trên người người cái này á o thủng có thể ngăn mấy kiếm hôm nay địa phủ cũng quy bản đế trấn ngục hoàng một mặt tâm trầm sau đó lạnh giọng nói diệp trường ca nói lời tạm biệt nói quá vẹn toàn đã ngươi không chịu cứ vậy rời đi địa phủ vậy thì vĩnh viễn lưu tại nơi này a trấn ngục trường trấn ngục hoàng tay trái hóa trưởng năm ngón tay bên ngoài r u i ô một trưởng hướng diệp trường ca vỗ tới muốn đem một trưởng đem diệp trường ca vẫn lạc nơi đây nhưng này chỉ là không công l i ê n thấy diệp trường ca trên tay chủ tể thần kiếm tuân ra một đạo bạch quang quang hoa thay phiên ở giữa ẩn chứa người yêu ma linh quỷ thiên sáu loại luân hồi sức mạnh kèm ở chủ tể thần kiếm tuân ra trước nay chưa có linh lực sau đó hướng về phía c h ấ n ngục hoàng lại là một kiếm chúa tể thần thuật luân hồi diệp trường ca một kiếm hướng về phía c h ấ n ngục hoàng một trường c h ấ n ngục hoàng nhưng không có diệp trường ca cái t r ù n g loại kia thể thuật tay này sao có thể đối được diệp trường ca chủ tể thần kiếm a đáng giận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 cái này địa phủ c h ấ n phủ tiên khí luân hồi nguyên tiên y đã triệt đề tại diệp trường ca dưới thế công phế đi bây giờ c h ấ n ngục hoàng tâm thần chấn động mãnh liệt một cỗ tử vong uy hiếp bao phủ tinh thần của hắn diệp trường ca ngươi không phải muốn ngoan nhân nữ đế cựu thể sao ta cho ngươi diệp trường ca nghe được c h ấ n ngục hoàng câu nói này phía sau cười lạnh một tiếng bây giờ cầu xin tha thứ Châm, khi ngươi quyết định xuất thủ một khắc này liền đã chú định ngươi sẽ bị bản đế giết chết đừng tưởng rằng bản đế không biết ngươi đem bản đế mội mội cựu thể giấu ở nơi nào mà ngươi chỉ có thể trở thành đế nhất chất dinh dưỡng thời khắc này diệp trường ca phải cầm chủ tể thần kiếm trái cầm chủ tể thánh tháp người khoác chúa tể chiến khải thức hải bị chúa tể tiên điện tản ra tiên quang báo phủ trấn ngục hoàng nghe nói như thế phía sau sắc mặt đại biến nghĩ muốn trốn khỏi địa phủ trấn ngục hoàng tại bản đế trong tay ngươi còn nghĩ chạy nói xong diệp trường ca thể nội liền tuân ra giống như như sóng to gió lớn linh lực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 Chấn ngục hoàng cuối cùng cầu hoàng hãi, tha thứ, vàng xin vội i lộ ra vẻ mặt sợ d ệ phong trường t ca, vung a ta, ta có thể có đem n a nhân nữ n thể cho đế cựu trả lại ư ơ i tha ta một m ạ n g trường Diệp cười ca lại n h một t ế đế n bản nói xin g giờ bây đã mới qua, cầu t h thứ. Châm! Phong a ấ n lại c h ấ ngục n hoàng phía sau liền đem trên người hắn luân hồi nguyên thiên ý gọi trong tay t h a m dò một phen liền lắc đầu tiếc là đã bị đánh phế đi nếu không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 bị phong ấn phía sau liền trực tiếp bị diệp trường ca nhận được bên hông trong thắt l ư n g ngọc sau đó lơ lửng trên không trung trầm g ã i nói hôm nay bản đế vì địa phủ c h i chủ ngay sau đó diệp trường ca liền nhường đệ nhất trực tiếp luyện hóa q u ỷ đế nguyên đế bọn người mà diệp trường ca cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam hai người tìm kiếm ngoan nhân nữ đế c ử u thể ngoan nhân nữ đế diệp nam cũng cảm nhận được c ử u thể khí tức ở đó cuối cùng cảm giác được cuối cùng một tôn c ử u thể phương hướng sau đó n g kaka n nhân nữ đế diệp Nam liền chỉ vào địa phủ mặt phía Nam người Nam. chỉ phủ phía Hô. Hai chạy đế Diệp địa vào mặt tốc thì ở tòa này t h á p trên cùng làm diệp trường ca nhìn thấy tòa tháp này phía sau đếm số tầng mười tám tầng đây là sáu mười tám tầng địa ngục c h ấ n ngục hoàng vậy mà đem hắn mội mội cũ ở mười tám tầng địa ngục diệp trường ca sắc mặt có chút khó coi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 đế nhất cũng cuối cùng đem quỳ đế nguyên đế mấy người năm người luyện hóa xong k a ca tòa tháp này là sáu ngoan nhân nữ đế diệp nam nghi ngờ hướng diệp trường ca vấn đạo tòa tháp này là một kiện tiên khí chính là một ư ơ i tám tầng địa ngục tháp tổng cộng có một ư ơ i tám tầng một đến một ư ơ i bảy tầng đều có chỉ một tôn chuẩn đế đóng g i ữ chỉ có tầng cuối cùng là một tôn có thể so với cổ chi đại đế tồn tại mà ngoan nhân nữ đế diệp nam nghe được k a ca của mình lời nói phía sau cũng không có mảy may lo lắng Đi! Theo tiến tháp, nhân ngoan ca ca ngoan nữ đây ế Diệp Nam gật gật đầu, đi theo Diệp đi lưới ngươi. ngươi Nam Trường lưng. Văn Văn ca sau A. của ta A. qua ta. gật gật theo thả đầu, Đầu đ cầu cầu 12. hết thể chỉ là một tầng đóng giữ người chế tạo ra huyền thính nhưng này đối diệp trường ca bọn người vô hiệu tại chính thức thực lực trước mặt thực lực thấp người làm cái gì cũng chỉ là phí công lúc này chung quanh lại chuyển đến một thanh âm kết kiệt kiệt kiệt sáu lại có người tới làm khách đến đây đi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 bất quá không ngại ngươi chẳng mấy chốc sẽ nói không ra lời ta người này liền ưa thích nổ người đầu lưỡi thích xem những cái kia muốn bị tuốt đầu lưỡi người lộ ra loại kia vẻ mặt sợ hãi ưa thích nghe bọn hắn tiếng kêu sợ hai sáu ha ha lúc này rút lơi ư chuẩn đế giữ tận bộ mặt bắt đầu cười ha h a diệp trường ca cười lạnh một tiếng không nói thêm gì chúa tể thần thuật luân hồi người yêu ma linh quỷ thiên sáu loại sức mạnh bám vào chủ tể thần kiếm trên thân kiếm ầm ầm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 một kiếm sẹt qua chân trời phóng tới cái kéo chuẩn đế mười hai diệp trường ca mang theo ngoan nhân nữ đế diệp nam liên tiếp quét ngang tầng mười bảy đi thẳng tới tầng thứ mười tám tầng cao nhất đóng giữ người cũng chính là cổ chi đại đế đ à o c ư a đại đế chủ tể kiếm quyết chúa tể thiên địa diệp trường ca cũng không nhiều ngữ trực tiếp cầm trong tay chủ tể thần kiếm chém vào đi qua ẩm ẩm trực tiếp đem đ à o c ư a đại đế quanh thân hư không vạch phá phát ra tiếng nổ đ ì n h thai nhức k h c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 hắn chu tràn ngập rậm rạp chẳng trịn kiếm khí dẫn đến tử vong địa phủ những người còn lại nhìn xem diệp trường ca đem phong thái sơn vương đồng một kiếm chắn i ế t nhao nhao lộ ra kinh ngạc sắc mặt ngay sau đó diệp trường ca lần nữa nói thuận bản đế giả sinh nghịch bản đế giả chết địa phủ đám người nhao nhao tâm thần giai chiến một mất sợ hai đem bọn hắn bao phủ thập điện diêm vương cũng bởi vậy thành cựu điện diêm vương tham kiến địa phủ c h i chủ địa phủ đám người nhao nhao quỳ trên m ặ t đất vô cùng cung kính hô khiến phụt nhao nhao phía giải người Diệp bọn đồng Trường sau, ý cũng a ngoan nhân nữ đế diệp Nam địa sao liền Diệp rời đi địa phủ, thi triển thiên tri vi vực trở về bắt đầu tinh vực táng đế tinh. về nhân nữ nhỏ táng ôm eo phủ, hư chủ đế đầu đế từ tử trở bắt vực vực c 12.、Cũng、không lâu lắm diệp trường ca liền dẫn ngoan nhân nữ đế diệp nam về tới chúa tể thần điện diêu chỉ chờ cựu nữ nhìn thấy diệp trường ca cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam sau khi trở về vội vàng nói trường ca ngươi cuối cùng trở về diệp trường ca nhẹ gật đầu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 kỳ lân cổ hoàng huyết hoàng cổ hoàng vạn long hoàng hoàng kim cổ hoàng sáu hết thảy bát đại cấm khu trí tôn sau đó lại từ thái sơ cổ khoáng bên trong đi ra một người liền thấy người này sắc mặt âm chầm nói diệp trường ca người tốt gan to dám can đảm sông ta thái sơ cổ khoáng diệp trường ca cười lạnh một tiếng sông ngươi thái sơ cổ khoáng lại như thế nào người này chính là thi hoàng làm hắn nghe được diệp trường ca câu nói này phía sau sắc mặt lần nữa thay đổi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 dù sao bọn hắn đối mặt là hai tôn đại đế nhưng đây chỉ là không công làm diệp trường ca lấy r a kiếm phía sau bên người thần kiếp đại đế cái c ử u đế cũng bày ra chiến đấu chi thế diệp trường ca mở miệng nói cái sư tôn những thứ này liền từ trường ca đến giải quyết cái c ử u đế nhìn thấy diệp trường ca thần s ắ c phía sau gật gật đầu sau đó diệp trường ca trực tiếp cầm trong tay chủ tể thần kiếm hướng phía trước chín đại cấm khu trí tôn chém vào xuống chủ tể kiếm quyết chúa tể sinh i n h l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 mười a chúa n tiên điện cho đế nhất làm chất dinh g về cho chất tể đế làm d ỡ n phóng trên không, hô, kể từ hôm nay, lại không thái cổ bàn đầu khoáng. Ngay g Sau sau đầu đầu đó đó, Diệp hô, hôm thái tới từ bắt t lại r kể cổ ư n g ca l ề n cùng cùng cái cửu đế cùng rời đi đế đây. ở hai đạo thần hồng hào quang trong thần mắt biến mất trời. hồng nháy phía chân quang biến ở 12. vài ngày sau ngoan nhân nữ đế diệp nam cuối cùng d u n g hợp cuối cùng một tôn cựu thể thực lực lại đột phá một cái cực hạ ngoan n nhân nữ đế diệp nam d u n g hợp xong chuyện chính là hướng diệp trường ca vẫn nói ca ca, ta d u ngay hợp cuối cùng một tôn thể trong lúc đó có phát sinh cuối cùng cựu lúc có u tôn trong một đó q c h u ệ n gì sau o Diệp Trường、K. ôn n ca nói, không có, chỉ là đó e m mệnh cấm khu thái sơ mà Nam muốn mình sinh sơ sẽ sau thái thôi. Diệp Diệp hiện ngoài giản tin Ngoan nhân nữ đế diệp nam không lo lắng chút nào Trường đơn hắn tưởng Ngay khu chút ca ca ca. là gì, lo đế đ ý diệp trường ca nói có cái cuối cùng khu vực địch chiếm đóng bất tử sơn nên đi thảo phạt đi thôi t ố t t ố t ngoan nhân nữ đế diệp nam cùng thần kiếp đại đế cái cựu đế nhẹ gật đầu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 nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi liền thấy bất tử sơn lão hoàng đi ra ngoài hướng về phía diệp trường ca hô diệp trường ca ngươi đã hủy diệt có thể thái sơ cổ khoáng còn chưa đủ còn nghĩ đem ta bất tử sơn hủy diệt sao diệp trường ca chỉ là cười lạnh một tiếng sau đó tế ra chủ tể thần kiếm hướng về bất tử sơn lão hoàng chém vào một kiếm chủ tể kiếm quyết chúa tể thiên địa một kiếm phá không vạch ra phía chân trời kiếm khí xông thẳng bất tử sơn lão hoàng và anh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 Diệp Trường ca nhìn ca một ì n trên h thê mấy mặt vị tử, đã l ra ý cười. Kế i ế p t r o ngày khoảng thời gian n Diệp thời r ư ờ n g ca có t ể thật tốt làm bạn thê tử Một t mình nhóm. h làm ngày bạn của 12. gian chưa tới làm cả tiên vũ đại lục tin tức khiếp sợ truyền ra vô luận tại tiên vũ đại lục bất kỳ địa phương nào đều có thể nghe được tin tức này chúa tể thân đế thật là vạn cổ đại đế mạnh nhất chúa tể thân đế một người hủy diệt toàn bộ sinh mệnh cấm khu chúa tể thân đế một người chu s á t toàn bộ cấm khu trí tôn Tiên vũ đại vũ l ụ chương tất tu cả các sĩ đều sĩ đang n g ị luận chuyện Nếu Nhưng những thứ này. n h là h ậ năm trăm bốn mươi mốt luân hồi ở nơi này chút tin tức khiếp sợ truyền khắp tiên vũ đại lục trong lúc đó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 cái cựu đế cảm nhận được diệp trường ca khí tức phía sau trong nháy mắt xuất hiện tại diệp trường ca trước mặt trường ca xuất quan diệp trường ca trả lời cái sư tôn ta bây giờ đến tìm ngài là có một việc cùng ngươi nói cái cựu đế vẫn nói chuyện gì diệp trường ca đạo thỉnh sư tôn tiến vào thần nguyên bên trong nghỉ ngơi cái cựu đế cuối cùng cũng đáp ứng diệp trường ca sau đó toàn bộ vũ trụ thật tiên lặng lại không người dám phát ra loạn lạc chúa tể thần đế danh truyền thiên cổ、12.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 Mấy tức đi qua, huyết tức thẳng vận tiêu, đồng thời hướng chúa tể tiên chúa đi đồng điện qua, khí hướng sông vận bây ố n tràn ngập, bạo liệt không gian, phát ra một tiếng thanh phía phát ra liệt một bạo giờ ngoại giới đều đang đồn nói chúa tể thần đế đã sớm tọa hóa một đ ờ i vạn cổ trí cường rời đi thế gian tiếc là bọn hắn không có một người chứng kiến qua diệp trường ca thời đại bỗng nhiên tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ chúa tể vạn vật khí tức dung chuyển cán khôn vạn đạo thần phủ cái này sáu chúa tể thần đế quá kinh người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 một đầu tiểu chu tức hướng về phía diệp trường ca bay thẳng mà ra chỉ có một t h ư ớ c hơi lớn mùi thơm xông vào mũi đạo tác quanh thân toàn thân phát ra xích hồng đại hỏa bay tới diệp trường ca trước mặt nghiêng một điểm kia tiểu nhân đầu nhìn xem diệp trường ca phảng phất tại nói dẫn ta đi a bất tử dược diệp trường ca lắc đầu thở dài ta cũng đi đến hôm nay bước này lại có bất tử dược chủ động đuổi theo sau đó nhìn xem đầu kia cỡ nhỏ chu tức nói vậy ngươi theo ta đi thôi đây là một gốc chu tức thần dược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 trong đó phi tiên b u ộ c thần bí nhất diệp trương ca hướng đi tiến đến nhìn thấy phi tiên b u ộ c bên trên có một thân ảnh liền thấy đạo thân ảnh kia chậm rãi đi tới hướng về phía rộng lớn vũ trụ hô ta chính là bất tử thiên hoàng hôm nay muốn thành tiên các ngươi tất cả muốn vì ta trên đường thành tiên chất dinh dưỡng giúp ta thành tiên trong vũ trụ có một chút tu sĩ nghe được bất tử thiên hoàng câu nói này phía sau sắc mặt đại biến sau đó vội vàng trốn hướng nơi xa bất tử thiên hoàng tiêu thất vạn cổ bất tử thiên hoàng mau trốn bất tử thiên hoàng diệp trường ca nghe được thanh âm này lông mày n h u lại cái này bất tử thiên hoàng vậy mà muốn cùng những cái kia sinh mệnh cấm khu trí t ồ n muốn đem trong vũ trụ tất cả tu sĩ giết chết hấp thu chất dinh dưỡng hơn nữa diệp trường ca còn đem bất tử thiên hoàng nhi tử giết đi đã như thế bất tử thiên hoàng tự nhiên sẽ tìm tới hắn chủ tể kiếm quyết chúa tể kiếp quang nghĩ tới đây diệp trường ca trực tiếp một kiếm chém vào mà ra biến thành một đạo c ử u thải huyễn lệ kiếp lôi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 Trực t i ế phi l á c mình đến h bất tử t ê bên n hoàng cạnh, tiên ế tiếp p áp, phi đó đặt trực tiếp một trường t chân i vào buộc Sau đó, ca đó diệp trường một kiếm bổ v ề phía phi tiên Chủ tiên tể buộc. khác i ế quyết. m c ú a ca tể vũ trụ. thấy tiên trường một vũ Ẩm Ẩm. Liên lại phi diệp xinh xinh chặn lại một đoạn ngắn. buộc bị đ n g h Phi ế t tiên Người ai? là b u ộ chuyên một bờ k á c đến một tiếng phi đao r u t g i n g bất tử thiên hoàng vắng vẻ vô cùng phi tiên buộc bị chẳng đoạn khiến cho hắn sát ý vọt lên m u ố n lần nữa cưỡng ép gông xuống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 một kiếm liền đem phi tiên bộc c h ẳ m đoạn tiêu thất vạn cổ bất tử thiên hoàng hiện thần cùng chúa tể thần đế trưng thu chiến tiên chiến tái hiện chúa tể thần đế một kiếm chạm giết bất tử thiên hoàng không hồi hộp chút nào nghiền ép chúa tể thần đế thật là vạn cổ mạnh nhất đế không người có thể siêu mãi đến vài vạn năm đi qua chúa tể bên trong tiên điện một đạo huyết khí xông thẳng vật tiêu chấn động toàn bộ vũ trụ kinh động vũ trụ vạn vực toàn bộ sinh linh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 thu hoạch được mấy chục lần, toàn hoạch chục chứa đựng đứng lên. Vài vạn năm phía sau, vạn được đựng đứng mấy năm lần, lên. Vài bộ diệp trường ca v dần dần ậ đôi mắt nhìn chằm t u y chằm vào căn này thần dược hình người quan sát hãn tải nghiêm túc quan sát mỗi một cái tân sinh chi tiết nhìn thấu bội cây thuốc này quá trình tái sinh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 Thuốc thực thần Trương thấp thì t hình h đều cỏ cây, ca này người, rộng là là là vừa vừa Diệp sự ầ kỳ. ma Cứ dược như vậy nhìn xem một buổi này thần dược hình người sinh trưởng vạn năm thời vậy xem một buổi i g n nhưng thế luyện à lành, tâm t đây cảnh an h bởi vì đây đối với vì hoạch của mình thực của Ma lớn. sự quá u l tâm cảnh quan thuốc tiên hình người từ từ đến sinh lịch chuyển quá trình cảm nộ cực lớn nộ ra vô thượng chân nghĩa muốn lần nữa bế quan công việc ra đời thứ tư chương năm trăm bốn mươi ba đời thứ tư cùng đời thứ năm diệp trường ca đang quan sát thần dược hình người lại sinh đến chết nịch g h chuyển quá trình phía sau lập tức bế quan diệp trường ca b ế quan 2.700 n ă m sau lần nữa xuất quan liền thấy toàn bộ chúa tể thần điện từ đó bắn ra một cỗ nồng nặc sinh cơ xông thẳng vũ trụ đi qua nơi này tu sĩ nhao nhao dừng bước lại diệp trường ca chậm rãi đứng thân chân đạp hư không thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại vũ trụ bầu trời nhìn xuống mỗi cái tinh cầu cứ như vậy qua mấy năm ngàn năm sau diệp trường ca mở ra hai mắt Cùng lúc đ kiếm, kiếm ẩm ẩm bỗng nhiên liền thấy cái kia ầm căn nguyên phát ra nổ tung to lớn toàn bộ hư không đều bị chém vỡ sau đó truyền đến một đạo điếc thai âm thanh diệp trường ca chậm rãi đứng lên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 giải khai bí mật thành tiên ngay tại diệp trường ca tại cảm khái vô hạn thời điểm từng cái rung động tin tức lần nữa truyền ra tại tiên vũ đại lục chúa tể thần đế sáu hắn lại còn sống một thế đệ tứ a chúa tể thần đế hắn thật chẳng lẽ là muốn trường tồn cùng thế gian sao chúa tể thần đế sống thêm đời thứ bốn từ ngàn xưa mạnh nhất đế chúa tể thần đế đã sống ba mươi vạn năm có thửa mười hai thời gian như nước tuế nguyệt như thoi đưa chỉ trước mắt lại là bảy vạn năm qua đi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 tại diệp trường ca ở nơi này bảy vạn năm trong lúc đó phảng phất thất trên thế gian đồng dạng tất cả mọi người ngờ tới là hắn vận dụng thủ đoạn nghịch thiên thúc đẩy vạn đạo làm cho vũ trụ tái hiện sinh cơ bừng bừng thời gian mất đi lại là bảy vạn thâm nhiên đi ở nơi này bảy vạn năm bên trong các vực bên trong một vị lại một vị trẻ tuổi kỳ tài đạp vào hành trình bắt đầu một hồi đại thế bá tranh thinh không cổ lộ đã hưng ơ thịnh tất cả tới tranh bá thiên tài đều hiện chúng tinh lập lòe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 12. sáu vạn năm thời gian đã qua tiên vũ đại lục bên trong so hơn ba trăm l i n năm trước phồn vinh rất nhiều bởi vì mấy chục tôn chuẩn đế xuất hiện tiên vũ đại lục không hề giống phía trước như vậy nhưng luôn có một số người cho rằng diệp trường ca cũng sớm đã t ỏ a hóa liền đi ra hành hung ngay tại những ngày người chuẩn bị hành hung lúc liền bị một đạo không biết từ nơi nào mà đến kiếm quang chém giết đúng lúc này trong vũ trụ táng đế tinh lần nữa bộc phát hiện ra một cỗ tràn ngập toàn bộ táng đế tinh sinh khí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 đánh vào cách đó không xa sân phong liền thấy ngọn núi kia trực tiếp nổ tung cũng đã đột nhiên nện ở mặt đất phát ra ầm ầm thanh âm tranh sau đó diệp trường ca đứng lên đi tới trong vũ trụ tìm được một k h ỏ a không người tinh thần tế ra chủ tể thần kiếm chủ tể kiếm quyết chúa tể vũ trụ một kiếm s ẹ t qua trước mắt viên này không người tinh thần kiếm khí phá toái hư không chuyển đến xoẹt xé rách âm thanh vê anh trước mắt viên này không người tinh thần ẩm vang nổ tung trong vũ trụ bay đầy ngôi sao này xác sau đó diệp trường ca sau lưng dị tượng chậm rãi xuất hiện long ngâm dần dần truyền ra hổ khiếu theo sát phía sau phượng g ấy cũng sau đó truyền ra kỳ lân đạp tường vân chúa tể nắm tinh thần cầm chủ tể thần kiếm người khoát chúa tể chiến khải vũ trụ có chút trí cường giả sau khi thấy được nhao nhao rời xa nơi đây sợ bị diệp trường ca gây thương tích diệp trường ca nhìn xem táng đế tinh hết thảy trực tiếp đem đế nhất từ bên hông khay ngọc gọi ra đế nhất sớm đã là cái thế đại đế tu vi hơn nữa cắn nuốt hết rất nhiều cường giả có rất nhiều năng lực diệp trường ca gọi hắn tại chúa tể tiên điện trước mặt trông coi cả viên táng đế tinh mà diệp trường ca tiến vào chúa tể tiên điện lần nữa bế quan chỉ có chậm rãi tìm tòi bí mật thành t i ê n giải khai bí mật thành tiên mới có thể để cho chúng nữ làm bạn tại quanh thân Trưng 544, kiếm trảm đế tôn、hồng、trần tiên. thời trong mắt tới, nhưng người hồng vạn năm thời gian trong nháy mắt nhưng mà qua. Ở nơi này mấy chục vạn năm kiếm đế Mấy mà mấy đế chục chục thành vượt trăm qua. qua Ở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 vận chuyển chúa t ề đ i ệ n quanh thân linh lực thẳng hướng hư không dị tượng n h a o n h a o hiện ra vê anh n g ẫ nhiên trong vũ trụ phát sinh thay đổi bất ngờ liền thấy trong vũ trụ từng vì sao hóa thành hư không toàn bộ vũ trụ bắt đầu đ u n g đưa kịch liệt toàn bộ hư không p h ả n phất có linh tính đồng dạng bắt đầu chậm rãi thôn v ệ tinh thần diệp trường ca lúc này đang đứng ở lúc mấu chốt không dung bị đánh đoạn hư không thôn v ệ tốc độ chậm rãi tăng phúc liền như là thiên cầu thực nhật đồng dạng từng vì sao liền như vậy trở thành hư vô một bộ phận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 bọn hắn muốn đi nhặt của rơi thể nhưng sau đó lại xuất hiện ba phe nhân mã muốn cướp đoạt t o à n nghê di thể thạch thôn người bên trong có một người nói quả nhiên a không chỉ chúng ta nhất tộc biết được đầu này thái cổ một loại t o à n nghê phải chết giả sinh hoạt tại mảnh này đại hoang người lân cận đều chú ý tới giống đột nhiên liên tiếp xuất hiện năm đầu m á n h thú cả đám đều có phong ốc lớn như vậy lộ da trắng như tuyết răng nanh đột nhiên nào h về phía đám kia tranh đoạt t o à n nghê thi thể người cũng muốn tranh đoạt thi thể của sư tử Cùng lúc cầm trên không truyền đến tiếng dài, hùng phong gào thét, vài đầu phi cầm mánh đó, đầu thét, thu rẽ phi rải, vài gào ba y tới, mỗi một mỗi đầu đều cái ó dài mét, n chừng h xuề xuống, ra 11-12m, t chỗ rách, chục con hung cầm chạy cái huyết nhiên, hiện hung mánh thu, người thấy thế, nhau nhau phát liền lại la. người tiên người tiếng Đồng trong rừng trốn Trốn đem đầy đất. đám mấy xe xuất ra A. Ba cái kia thôn xóm người bỏ lại mấy chục cỗ thi thể toàn bộ nhảy vào một con sông trong nước mượn đường thủy này đ à o m ệ n h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 hai đạo cuồng phong thổi qua chợt thấy hai cái bưu trong miệng cắn hai người thạch lâm a vân trong thạch thôn người truyền đến vài tiếng bi thương gầm thét trong nháy mắt mũi tên sắt như mưa xông thẳng hai đầu bưu vào tới nhưng mà cái này hai đầu hung tàn bưu là có thể bay hơn nữa co vài chục mét loại này quái vật khổng lồ tự nhiên có thể trong nháy mắt tạo thành huyết tinh đồ sát thạch hạo gặp hai người bị hung tàn bưu cắn chết phía sau liền phát ra gầm thét n g h è o to ngươi trả cho ta a vân t h u ố c tính mạng bọn họ sau đó liền vội mắt xông về phía trước hai tay liền thấy có p h ủ văn lấp lóe một quyền hóa thành ngân n g u y ệ t đánh phía trong đó một đầu bill đầu kia bill gặp thứ nhất quyền đánh tới liền dùng trong tay lợi chảo ngạnh hám một chút gào đột nhiên phước một tiếng đầu này bill phát ra một tiếng giống giận kinh thiên động địa cùng lúc đó cái kia luận ngân n g u y ệ t thế đi không giảm phù một tiếng đứng ở đầu kia bill đầu người phía trên lập tức bổ ra một vết n ư ớ c một cái vết thương kinh khủng phun máu ra ngoài đầu này b i l gầm lên giận dữ đi qua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 cách đó không xa ba cái thôn xóm người nhao nhao trở thành đám hung thú đồ ăn không một người may mắn thoát khỏi diệp trường ca nhìn xem đây hết thẻ phát sinh từ đầu tới đuôi cũng không động thủ t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi sáu tiểu bất điểm diệp trường ca tiếp tục xem hết thẻ phát sinh trước mắt trên không một tiếng huyết dài nơi xa một cái ương bổ nhào mà đến mang đến một hồi cuồng phong cái kia tiểu bất điểm hướng về phía con lưng kia phất phất tay la lớn thanh lân lương đại thẩm lại ta đi lên ngươi là sơn lâm ngoại vi bá chủ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 cơ hội cũng hội không lớn. Thanh ạ c mặc, cả tộc nhân cùng cũng h thôn thật, như nhân trầm một tất người nếu tiến lên, đám đây là sự sẽ b o phủ tại mấy trăm i mấy đầu đ ề cùng u vung n bên trong.、Thạch、thôn trưởng g thủ Thạch tộc tay lân ê n thôn đám người nhao nhao lớn tiếng can dặn, tiểu bất điểm nhất định muốn cẩn thận. Nhưng ra lệ, đi đám điểm thôi. tiểu Thạch bất b y giờ t h a h lưng â n sớm đã cong tiểu bất điểm bay về phương xa. Thanh lân lưng tốc độ cực nhanh hai cánh chấn động trong nháy mắt liền vượt qua liên miên sân phong diệp trương ca theo sát phía sau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 đem đá vụn toàn bộ quét bay nó cấp tốc khai quật loạn thạch bắn bay rất nhanh liền đảo ra hố sâu đột nhiên trong hố sâu tử quang loại lên một đạo rực rỡ thất luyện bắn r a trực tiếp thẳng hướng lấy thanh lân lưng bay tới bang đạo này thất luyện bắn tại thanh lân lưng cánh trái bên trên xô ra một tia lửa thanh lân lưng một hồi nổi giận ê ơ cảm nhận được cánh sắt chuyển đến kịch liệt đau nhức tiều bất điểm hoảng sợ nói là một đầu màu tím xà con rắn này tốc độ quá nhanh để cho người ta không kịp phản ứng chiều dài sáu bảy mét nhưng mà hắn rất cường đại lần nữa hướng thanh lân ưng phóng đi dùng sức cắn xé đem thanh lân ưng cái kia so với sắt còn kiên lân phiến đều cắn nát thanh lân ưng bị con rắn này cắn bị thương miệng vết thương chạy xuống máu đen hiển nhiên là trúng độc thanh lân ưng cũng là dứt khoát miệng phun thật nhỏ trăng khuyết phù một tiếng đem cái kia bị cắn nát lân phiến toàn bộ chém ứng dụng chừng mấy cân trọng lập tức tiên huyết phun tung tóe tiểu bất điểm thấy thế lo lắng nói thanh đại thẩm không có sao chứ thanh lân n ư n g một tiếng kêu to miệng vết thương có cấp tốc cầm máu ổn định thương thế sau đó nó trong đôi mắt bắn ra hai đạo xâm nhiên lanh ý nhìn chằm chằm đầu kia tím kim quang hoa l ư u động đại x à thi ti con rắn kia cũng không sợ hãi có rất cao trí tuệ cùng rắn g co giống g à o đ ỗ n g nhiên trong rừng mấy cái cường đại hung thú nhao nhao xuất hiện phát ra đinh thai nhức g ó c tiếng giống giận dữ mấy cái cường đại hung thú đánh nhau liền thấy một cùng á cái báo đánh báo ánh i với tới tại liền thử một thân thể cao tới gấp mấy lần hung báo một trào tử Thử chết mắt đặt ở thanh lân ưng trên mình hung hung thân. vương vong. vương Vâng! ưng lần dẫn đến lân gấp đem đó, đem mấy cao c so sau ở lúc đó thanh lân ưng sớm đã phát ra công kích đan dệt ra phủ văn phát huy đem thử vương c h ấ n tại cách đó không xa trên núi đá toàn thân xuất hiện từng đạo đáng sợ vết máu sau đó thanh lân ưng cùng với những cái khác bá chủ tại kịch chiến một phen phía sau đều lựa chọn lùi lại không muốn bị người khác chiếm tiện nghi tạo thành cục diện rằng co đột nhiên d ị biến dâng lên thanh lân lưng toàn thân lân p h i ế n hẽ sau đó lại nhanh chóng kéo căng giống như là cảm nhận được cực lớn kinh khủng nó đột nhiên nắm lên tiểu bất điểm bổ nhào ra núi rừng cực tốc bỏ chạy tiểu bất điểm cũng giống như là cảm nhận được cái gì lưng một hồi băng hàn giống như là rơi vào trong hầm băng theo thanh lân lưng phi hành tốc độ cao loại cảm giác này mới chậm rãi tiêu thất tiểu bất điểm tim đập nhanh đạo đó là cái gì thanh lân lưng bay ra rất xa phóng lên trời trong tiểu bất điểm giấu ở núi dấu c a chốc lát trong núi rừng mấy trăm đầu hung thú đều ngừng tranh đấu ngừng gầm rú nơm nớp lo sợ toàn thân run rẩy liền thấy một thân ảnh màu đen xuất hiện như cái thế ma vương bông u xuống tản ra ngập trời hung uy làm cả sơn lâm hoàn toàn tĩnh mịch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 toan nghê phụ cận đống đá lập tức bị ác ma viên t h à n h không vỏ b ố n n ỏ nhưng vào lúc này một đầu mãng ngưu hống khiếu chuyển đến núi xa xa trong rừng có một đạo kinh khủng ánh l ử a vào tới đó là một đầu màu đỏ thám c ứ ngưu cao có mười mấy mét chiều dài ba mươi mét bốn vó đạp lên liệt diễm tiểu bất điểm thấy vậy giật mình mở to hai mắt nói cái này chẳng lẽ chính là tộc trưởng gia ra nói cách h o a ngưu ma thạch thôn tộc trưởng tại tiểu bất điểm lúc còn rất nhỏ liền từng nghe năm đó các lao nhân nói qua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 t o à n n g h e gào vỏ bún đỏ ác ma viên giang hai cánh r a cùng ly hỏa ngưu ma rằng co ngập trời khí thế hung ác tại giữa hai bên bộc phát như một cơn lốc giống như tàn phá bừa bãi lấy toàn bộ sơn lâm hai đầu hung thú ngay đầu tiên phóng tới lẫn nhau trực tiếp bắt đầu liều mạng trong chốc lát núi dao động động núi đá vỡ nát cự thạch bay từ t u n g nhưng vào lúc này kim quang đại thịnh quang huy k h u y ế t tán toàn bộ sơn lâm đều một mảnh rực rỡ ai cũng không nghĩ tới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 sau đó toan n g h e lại quay người nhìn xem cách h ỏ a n g yuma cách h ỏ a n g yuma bị toan n g h e cặp kia hai con ngươi lạnh giá nhìn chằm chằm run run c ă n g không dám động toan n g h e thân hình lập tức tới đến cách h ỏ a n g yuma trước mặt sắc con ngươi bắn ra hai trùng sáng trực kích cách h ỏ a n g yuma võ bốn lọ sáu dài ba mươi mét cách h ỏ a n g yuma bị một kích này đánh vào trên thân thể xuất hiện từng đạo đáng sợ vết máu sư tử một kích này xông thẳng cách h ỏ a n g yuma cũng đánh chúng vào không thiếu hiện trường hung cầm mánh thú bị đánh trúng hung cầm bánh thu tất cả hóa thành kiếp cho liền kêu t h ả m một tiếng đều không phát ra được toan nghê gặp cách h ỏ a n g h u ma bị chính mình nhất kích gây nên thương phía sau xông lên phía trước một cước đặt xuống đem ly h ỏ a n g h u ma đầu người dâm nát chỗ tối diệp trường ca lẩm bẩm cái này toan nghê thực sự có chút trí tuệ còn biết giả chết diệt trừ cựu địch toan nghê đánh chết á c ma viên cùng ly h ỏ a n g h u ma chi phía sau hai con ngươi đảo qua những cái kia may mắn còn sống sót hung thú một tiếng than nhẹ biết lúc này những cái kia may mắn còn sống sót hung thú mới như được đại xá nhao nhao phóng tới bốn phương tám hướng trong nháy mắt liền tất cả t r ố n cách toan n g h e gặp bọn họ nhao nhao thoát đi sau đó l i ề n bắt đầu chậm rãi tịch mịch trong con ngươi quang mang dần dần ảm đạm trong miệng tràn ra một vệt máu nhìn thấy mà giật mình、Ấm、ẩm ẩm mãi đến cuối cùng nó toàn thân quang mang bộc phát lần nữa ảm đạm ẩm văng ngã xuống đất nơi xa tiểu bất điểm sau khi thấy chừng to mắt đạo nó lại chết lần này là có thật không tiếng h Lân n ư do n g m í t gạo quang mang thanh n g rất m u lân ưng chở tiểu bất điểm tại tầng mây bên trong xuyên qua chú ý cẩn thận trên không chúng quan sát một hồi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 c á c n g ư ơ i sáu bái thôn một người trung niên cười lạnh một tiếng thật là một cái khả ái hài tử lời thề có thể so sánh toan nghe bảo t h ể hy chân sao so ra mà vượt thái cổ di trùng xích hồng bảo sừng sao tiểu bất điểm không còn t i ế p lời hai tay khẽ động vạch ra một vầng trăng rực rỡ trói mắt hướng về bái thôn người phóng đi có thể tiểu bất điểm không phải bái thôn mười mấy người đối thủ lại thêm thanh lân lương bị thương không tham n ộ chiến s i ê u s i ê u mũi tên sắt như mưa dây đặc phóng tới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 nhiều người như vậy khi dễ một đứa bé trong lòng không có chút rung động nào nói thôi nhìn ngươi nhìn quen mắt giúp ngươi một lần a chương năm trăm bốn mươi tám xuất thủ ngay tại mưa tên sắp rơi xuống thời điểm diệp trường ca thân hình khẽ động đi tới thạch hạo trước mặt một cái búng tay mưa tên liền cấm trên không trùng sau đó tất cả mưa rơi trên mặt đất một màn này kinh ngạc đến ngây người bái thôn đám người thạch hạo cũng là một mặt c h ấ n kinh cùng cảm kích biểu lộ nhiều người như vậy khi dễ một đứa bé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 thuận tiện âm thầm cho bái thôn thôn trưởng truyền tin tức tìm kiếm trợ r ú t ầm ầm diệp trường ca một q u y ề n rơi xuống đem bái thôn đám người toàn bộ chém giết trên mặt đất cũng bị nện ra một cái hố sâu bây giờ bái thôn thôn trưởng cũng mang theo mấy người đến đây trợ r ú t thấy cảnh này hai mắt đỏ bừng nhìn xem diệp trường ca lớn tiếng cả giận nói ngươi là ai dám giết ta bái thôn hơn mười người tranh diệp trường ca nhún mày đem chủ t ể thần kiếm tế ra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 thạch hạo nói tiếp tiền bối ngươi đã cứu ta một mạng bằng không đi chúng ta thạch thôn chơi đ ù a à. thôn trưởng chúng ta sẽ thật tốt cảm tạ ngươi diệp trường ca nghe được điểm không nhỏ lời nói ánh mắt lưu chuyển lập tức gật gật đầu t ố t đột nhiên đại hoang chỗ sâu nhất b ộ c phát ra một mảnh ngập trời ánh lửa hừng hực vô cùng một con chim minh kinh thiên động địa băng liệt thương k h u n g x í c h hồng ánh lửa cực thịnh đốt thiên khung đều sập một cái nhỏ hồng điệu bay ngang qua bầu trời thần uy kinh người、Ấm、ẩm ẩm ở đó tầng mây dày đặc bên trên giò xét màu vàng móng vuốt lớn phô thiên cái mà chụp vào đỏ thâm chim nhỏ uy thế không gì sánh kịp suy cái kia tiểu hồng điệu l ư ớ t ngang cấp tốc tránh né qua dội ra một cái lông sù kim sắc móng vuốt một tay lấy một đầu sơn l ĩ n h t r ả o nát ấy đ á vụn bắn tung trời cảnh tượng kinh khủng tuyệt luân thạch hạo thấy cảnh này phía sau giật mình nói ta đã từng nhìn thấy qua cái kia tiểu hồng điệu diệp trường ca cũng là một hồi kinh ngạc nhưng sau đó liền khôi phục lại bình tĩnh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 thạch i ế p đó thôn hạo hồi đáp là trong rừng hung thú tranh đoạt toan nghê di thể thời điểm đột nhiên xuất hiện mấy chục con hung cầm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 b diệp t h nhau nhau trường, trường ca lúc này g cảm nhận được trong thôn có một cố vô thượng tồn tại nhưng khí tức hết sức yếu ớt dựa vào cố khí tức này chậm rãi tìm được khí tức đầu mườn mọi người thấy diệp trường ca đi đến một khoảng cây liêu trước mặt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 đại ca ca diệp trường ca nghe được tiểu bất điểm kêu mình ca ca sau đó liền nghĩ đến ngoan nhân nữ đế diệp nam đến nỗi tiểu bất điểm vì cái gì gọi diệp trường ca đại ca ca bởi vì tiểu bất điểm cảm thấy diệp trường ca tuổi tác không lớn hoàn toàn chính là một thiếu niên như thế chính mình gọi tiền bối có thể hay không nhường diệp trường ca cảm thấy mình già chính là bởi vì dạng này tiểu bất điểm mới có thể hô đại ca ca nghĩ tới đây diệp trường ca lắc đầu bật cười phía dưới không có việc gì chỉ là nhớ tới một ít chuyện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 ta còn đem cách hỏa ngư ma đầu trên đỉnh sừng thú mang về thạch thôn thôn trưởng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc lập tức khen thật tuyệt tiểu bất điểm thật lợi hại tiểu bất điểm nghe được thạch thôn thôn trưởng khen chính mình cả cười cười sau đó thạch thôn thôn trưởng hướng đi thanh lân ưng đem thanh lân ưng thụ thường cánh dùng dược thảo đắp một chút thuận tiện đem hắn băng bó kỹ t i ể u thanh lân ưng lộ ra cảm tạ ánh mắt phát ra một tiếng huyết dài tiểu bất điểm hướng đi phía trước hướng về phía thanh lân ưng nói thanh đại thẩm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 liền nhìn thấy thạch hạo đang cầm lấy một bình sữa thú uống say sương ngon lành không sai sữa thú sau đó diệp trường ca lắc đầu cười nói quả nhiên tiểu bất điểm chính là tiểu bất điểm đêm khuya thời điểm diệp trường ca đi tới trong thôn gốc cây l i ễ u kia phía dưới hắn nghĩ đến thăm dò một chút gốc cây l i ễ u này hắn từ nơi sâu xa cảm thấy viên này cây l i ễ u có một loại không h i ể u cảm giác quen thuộc làm diệp trường ca đến gần cây l i ễ u lúc trên cây l i ễ u một cây cảnh l i ễ u đột nhiên hướng diệp trường ca đánh tới diệp trường ca thấy thế một tay hóa đao hướng cái kia cành liêu chém tới l i ê n thấy diệp trường ca trực tiếp đem cái kia cành liêu chém xuống rơi xuống đất hóa thành hư vô thế nhưng cành liễu bị chém rụng sau đó cây liễu rung động nhẹ nhẹ dưới diệp trường ca trông thấy gốc cây liễu này chấn động một cái cũng đã biết được gốc cây liễu này là có linh tính sau đó diệp trường ca tế ra chủ t ể thần kiếm muốn một kiếm trạm phía dưới thời điểm cây liễu bên trong truyền đến một đạo thanh âm rồn rập chấm đã người quả nhiên có linh trí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 làm diệp trường ca nghe được tiên vực hai chữ phía sau lại cảm thấy một hồi cảm giác quen thuộc chỉ là lâu lâu trong đầu xuất hiện mấy cái tên quen thuộc tiên vực thành t i ê n lộ phi tiên buộc khi nghĩ đến thanh đồng tiên điện thời điểm chỉ cảm thấy tự mình tới đến thế giới này tuyệt đối cùng chúa tể tiên điện thoát không khỏi liên quan liêu thần gặp diệp trường ca không trả lời chính mình hỏi lần nữa ngươi là ai đến cùng có phải hay không từ tiên vực tới diệp trường ca lúc này mới trả lời diệp trường ca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 nhưng sau cùng thu hoạch sẽ rất lớn thạch hạo đạo ngài thôn trưởng ta không sợ chắc chắn có thể kiên trì đến cuối cùng Tốt. vậy ta bây giờ gọi người đem toan n g h e bảo thể ly hỏa ngưu ma bảo sừng ác ma viên cánh tay để vào trong đỉnh thạch thôn thôn trưởng nói thạch thôn đám người đem toan n g h e bảo thể dơ lên tới dài mấy mét màu đỏ sừng trâu cũng đặt nằm ngang một bên như hồng mã nào giống như sáng long lanh lấp loé ráng đỏ ác ma viên cánh tay cùng người trưởng thành độ dài cánh tay tương cận cũng không phải mười phần cực lớn thế nhưng là tản ra ngập trời khí thế hung ác chứa thái cổ chân huyết cực kỳ hiếm thấy cùng chân quý một ngụm đại đỉnh tản ra khí tức cổ xưa phía trên có nhật nguyệt sơn hà đủ loại kỳ chân dị thú còn có thượng cổ tiên dân cúng tế trắng cảnh nhìn thần bí khó lường đỉnh này đứng ở thạch thôn bên trong tâm không chỗ lúc này trong đỉnh đã tăng thêm không thiếu thủy phía dưới h ắ c dao m ộ c thiếu đốt thủy cấp tốc sôi trào đây là muốn dùng mánh liệt nhất hỏa nấu chín bá đạo nhất bảo dược thạch thôn thôn trưởng thần sắc trang nghiêm Tự thẳng trước, một một thời Thời rất mình đem ném đứng đỉnh cũng lên hạn gian không dài, rất nhanh nước phía ở dược cổ bội bội bảo bối. lại dài, là vào, sau ô i liền đến đủ loại mùi thuốc, thấm vào ruột gan. bên trong truyền đến thuốc, thấm ruột vào g đủ n Bên trong đỉnh lớn thủy cũng bắt thủy chiếc đ ầ chậm sắc. dãi biến sắc. Sau đó thạch thôn thôn trưởng q u á t to tách rời toan nghê chuẩn bị hướng trong đỉnh rót vào b ả o huyết thạch thôn đám người làm một lát sau phát hiện toan nghê thân thể quá mức cứng cỏi coi như dùng búa chặt xuống cũng không có chém ra một đạo n g ấ một màn này rơi vào diệp trường ca trong mắt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 l i ê n thấy thạch thôn đám người lấy ra ngân khí trăng thật cái này đến rót đầy mười mấy cái cực lớn ngân đâm sau đó toan nghe thể nội huyết mới chảy hết thạch thôn thôn trưởng tự mình động thủ đem toan nghe thể nội viên kia c h â n quý nhất trái tim đào ra sau đó trực tiếp hô rót vào bảo huyết một k h ắ c đều không cho phép chậm trễ trong thôn mấy cái nam tử tráng nghiên đem cực lớn ngân khí ô m tới từ ngực từ ngực hướng trong đỉnh đen ngã xuống、chậm. ngay tại trong đỉnh đại dược nấu xong thạch hạo bắt đầu chậm rãi tiến đỉnh thời điểm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 trong thôn mấy người hợp lực đem đỉnh cái tốt kín kẽ một màn này nhưng làm những hải tử khác do sợ liền thấy bọn hắn sắc mặt trắng bệnh đứng tại chỗ cứ như vậy cái nghiêm thực như vậy nước sôi có thể chịu được sao có thể hô hấp sao thạch thôn thôn trưởng cũng nhìn thấy thần sắc của bọn hắn đối bọn hắn nói chờ các ngươi đem cốt văn luyện vào mỗi một tấc máu thịt bên trong hóa thành hào quang trở thành thần hy cũng không cần lo lắng dạng này có thể dẫn động trong thiên địa thần tinh tẩm bổ bản thân đến lúc đó có thể nhập dầu sôi lửa bỏng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 thôn trưởng vui vẻ nói thành sau đó liền do dự phúc chốc khẽ cắn môi hô đem cách hỏa ngưu ma xích hồng bảo sừng cùng ác ma viên cánh tay chuẩn bị kỹ càng đổ máu diệp t r ư ờ n g ca nhìn thấy thạch hạo c h ố n g nổi giai đoạn thứ nhất ở sâu trong nội tâm phát ra một tiếng tán thưởng bò b ố n n ỏ giống ngay tại cách hỏa ngưu ma xích hồng bảo sừng cùng ác ma viên cánh tay b ỏ vào phía sau cách hỏa ngưu ma cùng ác ma viên tiếng giống truyền ra vang vọng tại thạch thôn trong thai của mỗi người lần nữa đem đại đỉnh cái ở toàn bộ quá trình kéo dài dòng d ã năm ngày cuối cùng hết t h ạ đều bình tĩnh lại nhưng đỉnh cái sau khi mở ra thạch hạo nhảy lên cao ba mươi mét xông lên cao thiên hắn không đoạn xoa cái mông của mình hô khét khét liền thấy hắn toàn thân cháy đen chỉ có một đôi mắt lộ ra mười phần linh động trong thôn người nhao nhao c h ấ n kinh vừa rồi thạch hạo thế nhưng là vọt lên cao ba mươi mét thạch thôn thôn trưởng cười to một tiếng hắn biết thạch hạo thành công sau đó thôn trưởng hơi khôi phục lại bình tĩnh quắt lên nhanh triệt tiêu đỉnh phía dưới hỏa nhanh chóng thêm nước vậy còn dư lại thuốc căn vẫn là hiếm bảo dược ngay sau đó thạch hạo rời đi nơi đây đi đến một cái tám cân đại đỉnh trước mặt hai tay để lên đại đỉnh trên thân hai tay chấn động nhẹ nhõm dơ cái này tám cân đại đỉnh đi dạo một hồi cái này có thể đem một đám người đều cho chấn kinh ở độ tuổi này liền có loại thần lực này diệp trường ca biết rõ cái này xa xa còn không phải thạch hạo cực hạn phải biết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 triệt để y ê nhưng lòng. n vào lúc này ba con chim non chen vào đám người lân phiến phát sáng vô cánh phành phạch thạch hạo kêu to một tiếng đại bàng thiểu thanh thử v â n ưn hô s o n g liền vào tới đem ba con chim non ôm lấy ba con chim non linh tính mười phần một mực chiêm chiếc d é o lên không ngừng dùng đầu ma sát thạch hạo khuôn mặt nhỏ biểu đạt vui sướng thạch hạo nhìn về phía thạch thôn thôn trưởng quan tâm nói thanh lân lưng đại thẩm sẽ không có chuyện gì đi thạch thôn thôn trưởng nhẹ gật đầu nói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 chẳng lẽ muốn rời đi sao thạch thôn thôn trưởng vẻ mặt nghiêm túc nói hắn có thể muốn đột phá lựa chọn bế quan trôi đi một đám người nghe xong nhao nhao đại hỉ thanh lân lưng cùng bọn hắn quan hệ rất tốt hơn nữa còn đem ba đứa hải tử giao p h ò ở đây nó càng cường đại đối với thạch thôn càng có lợi lúc này một đám con nít nhìn xem thạch hạo đã cường đại như vậy hâm mộ một phen phía sau hướng thôn trưởng vẫn nói thôn trưởng chúng ta lúc nào tẩy lễ thôn trưởng sau đó nói bây giờ liền bắt đầu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 diệp trường ca cũng bởi vậy kinh ngạc một hồi đúng lúc này thạch thôn ngoài truyền tới từng trận tiền g ồn ào thạch thôn đám người nhao nhao đi tới cửa ra vào nhìn về phía ẩm ĩ bản nguyên liền thấy một đôi lại một đôi cường giả hướng về cái này chạy đến có cưới ngân sắc độc giác mã bộ tộc có đứng tại cực lớn xương thú bên trên kề sắt đất phi hành vương hầu tử đệ còn có ngồi ở giao thân bên trên hoành không mà đến cừng giả đ ỗ n g nhiên một cái ngân sắc độc giác thú bên trên truyền đến một đạo non nớt âm thanh da ra, ra mau nhìn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 trong thôn này người cũng dám truy nhưng bọn hắn nào có biết lần kia thạch thôn thạch lâm hồ bọn người là từ thạch thôn thôn trưởng nơi đó cầu ra hai cái tổ khí mới dám một đường điên cuồng đuổi theo độc giắt mã sau đó thạch thôn trong hải tử có một người ánh mắt rời ở một đầu dao bên trên k h ỏ e miệng chảy ra mảng lớn nước bọn các ngươi nhìn trên bầu trời còn c u ộ n lại một cái dao dài hơn hai mươi mét lại còn mọc ra cánh lông vũ lợi hại như vậy hung thú nhất định ăn thật ngon à. một cái khác hải tử phản bác nhị mãnh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 nhìn qua thạch thôn bọn nhỏ giận dữ nói giã hoa tử các ngươi nói bậy bạ gì đấy nhị mạnh một tiếng nói thầm con mắt thật đẹp khiến người ta cảm thấy lạnh sưu sưu tại sao ta cảm giác như vậy quen thuộc thạch thôn một cái khác hài tử nói bổ sung khí thế kia thật giống lần trước giết đầu kia tế linh hung bái nhị mạnh nghe xong hô lớn đúng chính là đầu kia n g ấ bái tiếc là không ăn được cái kia tế linh trực tiếp bị diệp ca ca một quyền đánh thành cho một đám người nghe vậy cái này lời nói phía sau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 tên ngốc đó chẳng lẽ nghe được chúng ta tại nói hắn thanh âm của chúng ta đã nhỏ như vậy hắn còn nghe được một tiếng êm hai tiếng cười khe từ tuyết vũ trên thân treo ở trên không hai cái tiểu cô nương trong miệng truyền ra thật coi ý tứ là thiên nhiên ngốc hay là cố ý nhất định là cố ý rồi ngươi nhìn đều nhanh đem cái kia dao bành làm t ứ c chết hai cái này tiểu cô nương cười không ngừng lúc này cái kia mấy phe nhân mã bên trong các phương đội ngũ trưởng bồi đứng ra nhường bọn nhỏ dừng tay không còn tranh đấu muốn nhìn một chút cái này cổ quái thôn đến cùng chuyện gì xảy ra thật chẳng lẽ là thượng cổ còn sót lại một cái kinh khủng ẩn thế gia tộc ngưng chiến phía sau từ cái kia d a o bên trên nhảy xuống hải tử cũng chính là gia bành cả giận nói mấy người các ngươi dã hoa tử dám chế rêu ta nói chuyện trong lúc đó gia bành động thủ phóng tới đầu thôn muốn đối với mấy đứa bé xuất thủ diệp trường ca thấy thế cũng không ngăn trở hắn biết thạch thôn bên trong mấy cái hùng hải tử có thể đối phó được những chuyện này diệp trường ca tin tưởng chỉ cần đám người kêu bên trong trưởng bối không đ ộ n g thủ bọn này hùng h à i tử đều có thể ứng phó được thạch thôn bên trong trong nhà đá thạch hạo chạy ra nhìn một màn trước mắt này đạo như thế nào nhiều người như vậy cái này tới chúng ta thạch thôn làm khách sao thạch thôn đám kia hùng h à i tử nhìn xem thạch hạo sữa ở khoe miệng nước động cười nói tiểu bất điểm ngươi tại an vụng n ạ i à lúc nào có thể đ o ạ n đi thạch hạo phản ứng lại liền vội vàng đem sữa ở khoe miệng nước động l a u đánh chết không thừa nhận mạnh miệng nói không có không có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 nhao nhao kinh ngạc đến ngây người tại chỗ cũ trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh mà giao bằng trong bộ tộc một ít trưởng bối không nhìn nổi đứng dậy ánh mắt ngưng thị thạch hạo bọn hắn bộ tộc thiên tài lại bị một quyền vung mạnh n ằ m sấp chỉ cảm thấy trên mặt tối tam thạch hạo thấy thế ứ mê đạo đại thúc thúc thế nào một mực nhìn lấy ta làm gì nha la phù đầm lầy bên trong trưởng bối cả giận nói giã hoa tử lại dám đả thương ta bộ tộc người hôm nay không tha cho ngươi dứt lời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 nhóc con ngươi vừa rồi thổi khót o lác nói cái gì truy sát độc giác thú một quyền oanh sát tế linh đây quả thực là mơ mộng hao huyền sau đó một trưởng v ỗ hướng nhị manh bọn người thạch thôn đám người thấy thế nhao nhao n g h i hoặc như thế nào trở mặt lật phải nhanh như vậy g i a n g giác, thạch hạo sau khi thấy một quyền ninh đón đem dao bằng lần nữa h oanh nằm sấp chỗ cánh tay chuyển đến một hồi tiếng gãy xương la phù đầm lầy bên trong trưởng đối gặp phía sau cũng là một hồi phẫn nộ như là đã không có cái gì băn khoăn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 lao giả bị diệp trường ca cái này ánh mắt lạnh như băng mong phải mồ hôi lạnh thấm ướt phía sau lưng không nung nói tiền bối ngài đồ đệ đã có thực lực như thế sao không mang ra đi học hỏi kinh nghiệm diệp trường ca không nói vẫn như c ũ dùng cái kia tròng mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm lao giả vị lao giả này tiếp tục mở miệng nói tiền bối nếu không thì nhường đứa nhỏ này đi tham gia các đại chủng tộc tỷ thí đại chiến trường thu được thứ tự sẽ có rất nhiều ban thưởng hơn nữa còn là một cái cơ hội lịch luyện